461, thứ tự rõ ràng. Đối với tư không thánh cường đại, mọi người đã sớm không có khí lực đi sợ hai than, bọn họ cũng đều biết, này giới vũ đạo trà hội, nam chắc vực cũng sở hữu tứ đại cường nhân, theo thứ tự là Thác Bạc Hổ, Diệp Trần, Mộ Dung Khuynh Thành, tư không thánh, mà bốn người này, ai cũng có đánh sâu vào trước 10 thực lực. Cái khắc vực, bao gồm tam đại cường vực, ở đứng đầu chiến lược số lượng thượng cũng phải cho thua kém nam chắc vực. Như lôi vực có thể ngang nhau hoặc là vượt qua 4 người cũng chỉ có lôi công chúa, ngự thú công tử Mạc Tưởng cùng với Ân Thiếu giáo chủ Ân Tông Ly ba người, phù quang vực đứng đầu chiến lược không có toàn số hiện lên, nhưng đại khái thượng sẽ không vượt qua ba người, kim sa vực cũng là như thế, trừ tam đại cường vực, có thể đạt tới này một cấp bậc chính là đứng đầu chiến lược còn. Nửa Hắc Kim vực Hắc Kiếm khách, vừa mới bị Tư Không Thánh đánh bại Hỏa Triệu vực đệ nhất thanh niên cao thủ Tư Mạc. Phù Quang vực lỗ hồn. Ở Tư Không Thánh đánh bại Tư Mạc sau khi Một cái cường nhân đứng ra Hắn là phù quang vực xếp hạng thứ hai lỗ hồn Cùng mạc tường giống nhau Lỗ hồn cũng là nam phương vực đàn nam đại thiên tài một trong Đúng chân long cấp chiến lược Hy vọng hắn không cần bằng nhau cho phải mạc tường Không cho là lỗ hồn thất bại Nhưng chỉ sợ lỗ hồn cùng tư không thánh đáng ngang tay Dù sao tiệc trả xã giao phía trên một chút đến mới thôi Bằng nhau khả năng quá lớn Phương viên hai dặm trống trải thai diện thượng Tư không thánh cùng lỗ hồn cách xa nhau trăm mét đứng yên hai người cơ hồ là đồng thời phóng Tư không thánh thân hình thoáng một cái, rời vô ích trong nháy mắt thiểm bước thi trở ra, một cái loe ra liền xuất hiện ở lỗ hồn mặt bên, một quyền oanh đi xuống. Quyền phách giang hà, thình thịch, mang theo kinh khủng lực đạo quả đấm bị một bàn tay để ở, bàn tay chủ nhân tự nhiên là lỗ hồn, thân hình của hắn cũng không khôi ngô, khí thế cũng không chứng dương. Nhưng trên người hắn tràn ngập một cổ trầm ổn như núi khí tràng, ở dây cộm nặng nghề khí tràng sân thác, nhất cử nhất động của hắn vô cùng kiên định. Ân Trở Tư không thánh một trưởng cũng lộ ra vẻ vô cùng thông dong, phong khinh vân đạo. Quyền kinh cùng trưởng kinh lẫn nguyên áp, bộc phát ra sóng xung kích tựa như một cái móc ngược trong suốt bắt tô, đem hai người đánh bay đi ra ngoài. Quyền phá sơn hà. Tư không thánh đối với thắng lợi quá khát vọng, chỉ sợ ở bay ngược trong quá trình cũng không quên mất công kích, thiếu Quyền nút ở thắt lưng chắc, đột nhiên chảo ra. Quyền kinh quán thông không khí, lôi ra một cái đen ngân, đen ngân điểm cuối lan tràn hướng lỗ hồn lực. Chân vũ tiếp sát, Đối mặt này bàng bạc một quyền, lỗ hồn tay phải dơ lên, hóa trưởng làm đao, một đao đánh xuống, đem đen ngân đi đến đường cho chặt đức, hóa giải dụng tư không thánh công kích. Đi. Nông. Hai người vừa dứt, liền lần nữa đánh về phía đối phương, tiên lặng cùng động chuyển đổi nhanh như vậy. Quyền định Giang Sơn. Quyền phá Sơn Hải quyền phá Thiên Kinh. Trân Vũ thần trưởng chân Vũ tiệt sát huyền minh phản kích. Hai người thi triển tuyệt học, đánh khó hòa giải, toàn trường cũng là bọn hắn quyền ảnh cùng ấn. quyền hám tinh không Rốt cục, tư không thánh thi triển ra thương thiên phách quyền cuối cùng nhất thức, uy đủ sức để bằng được hai ba thành hỏa hầu đáo nghĩa võ học. Chỉ điểm giang sơn thai giữa không trùng, đầy sao loại ra, chàng trịt có hứng thú, đó là quyền kình đánh ra tới dị tượng, va chạm vào bất kỳ một viên kình khí ngưng kết thành đầy sao, cũng sẽ bị dồn điên cuồng đà kích, đối mặt chiêu này người, giống như thân ở tinh không, vô tòng hạ thủ. Lợi hại, bất quá đối với ta không có hiệu quả. Lỗ hồn trong mắt hiện lên ngưng trọng thần sắc lòng bàn chân đạn Xoáy thân vọt lên, tất cả thầm màu xanh trưởng ấn đón tư không thánh quyền kính Phun thiết mỗi một trưởng cũng sẽ triệt tiêu dụng một quả đời sao, chiếm cứ nửa giang san, mà theo hắn chân nguyên vận chuyển tới cực hạ, quanh người thầm màu xanh quang hoa đại thịnh, không ngừng ngưng tụ thành long phượng hổ quy chờ hình tượng, giống như thiên nhân. Tư không thánh tự nhiên không cho là có thể dễ dàng đánh bại lỗ hồn, đối phương nói như thế nào cũng là cùng mạc tưởng cùng cao thủ cùng một cấp bậc, cho dù sai, cũng kém không đi nơi nào. Cả người áo không gió mà bay Tư không thánh chân phải tà trong đất một vượt qua, đột nhiên một quyền rơi trên mặt đất. Không đúng, một quyền này cũng không đập trúng mặt đất, cách cách mặt đất ba thước, hãy thu ở. Nhưng một cổ mênh ngông như hải kình khí nhưng dán mặt đất truyền lại đi ra ngoài. Kình khí lúc đầu tán loạn vô tự, hàng quát nạc phạm vi lớn, đến rồi nửa đường, lui tới một nửa lớn bằng, đợi đi tới lỗ hồn bên dưới mặt đất. Kình khí đã ngưng tụ thành một bó, ầm ầm nổ tung, hiện lên hình quả khuyết tán. Ba đùng ba, khí kình Lỗ hồn bên ngoài cơ thể đinh ốc khí chẳng đã sinh ra cảm ứng, phát ra yếu ớt tiếng bạo liệt, đối với lần này, lỗ hồn cũng không thèm để ý, Chân Nguyên Ngưng kết thành thầm màu xanh đại con rùa đột nhiên trầm xuống, bị hắn giống ở dưới lòng bàn chân, rồi sau đó đi xuống rơi đi. Và anh, Khí kính bạo liệt thanh âm liên miên bất tuyệt, tư không thánh công kích chưa chứng thực, đã bị hoàn toàn hoành tán, kia thầm màu xanh đại con rùa, có khó có thể tưởng tượng trấn áp lực. Long vượng hổ quy, con rùa thượng ẩn chứa chính là thổ ý cảnh. Khó có thể ngươi tinh thông bốn loại ý cảnh." Tư Không Thánh cười lạnh, vừa người đập ra, đánh ra mình chiến thắng Hỏa Triệu vực Thanh niên đệ nhất cao thủ Tư mặc Áo nghĩa võ học điệu Tâm trầm luân. "Dạ, thật là khủng khiếp trọng lực." Giẫm ở chân nguyên ngưng kết thầm màu xanh đại con rùa thượng, lỗ hồn cảm giác mình nửa bước cũng khó rời đi, phản phất bị sâu trong lòng đất cung lực cho dính dớp ở. Đối diện mặt, Tư Không Thánh quả đấm ở trước mắt lớn hơn, kinh khủng quyền kình hiện lên đinh ốc hình dáng tốc độ cao đánh sâu vào. Chánh không khỏi, kia liền liều mạng tốt lắm. Ngươi không cần thiết cũng có thể tránh thoát, bạch hổ phá sát. Khí trầm đan điển, lỗ hồn hai mắt bắn tán loạn ra thực chất bàn thần quang, tay trái trước thân, hữu quyền chống đỡ ở thắt lưng chác, toàn tức một quyền mang theo bạch quang mang màu vàng ngoanh đi ra ngoài, cùng tư không thánh quyền kình đụng vào cùng nhau. Vành long. Một viên loang lổ quang cầu ở hai người quả đấm trong lúc thành hình. Sau một khắc, quang cầu ầm ầm bạo liệt. Phúc. Phúc. Hộp máu là không dừng lại lỗ hồn, tư không thánh đã ở hộ Tư Không Thánh phát dẫn mình và đối phương giống nhau, nửa bước cũng khó rời đi, bị buộc thừa nhận rồi sóng xung kích cắn trả, bị nội tạng. Lỗ Hồn leo miệng rác máu tươi, của ta Huyền Vũ trấn áp nhưng là đem Phương Viên mấy chục thức cũng trấn áp ở trong đó, bao gồm người, sóng xung kích cắn trả mặc dù rất mạnh, nhưng đã bị tức nhược ba thành, đổi lại mà nói chi, ta chỉ thừa nhận rồi bảy thành sóng xung kích cắn trả, người sao? Tư Không Thánh sắc mặt khó coi, hắn nhìn ra được, Lỗ Hồn bị thường so với hắn nhẹ, tiếp tục đánh tiếp, hắn tuyệt đối không là đối thủ. Lôi xa, đang xem cuộc chiến Mạc Tường nở nụ cười, ta cùng Lỗ Hồn mặc dù thực lực tương đối, nhưng nhưng hắn là so với ta nhịn khá nhiều, cùng hắn liều mạng, xui xẻo 8 phần là đúng phương. Lôi Công Chúa làm chân long cấp cao thủ, tự nhiên đem cuối cùng trước mắt chi tiết nhìn ở trong mắt, thản nhiên nói, trận này tỷ thí, Lỗ Hồn thắng. Lại có thể đem Lỗ Hồn bức đến loại trình độ này, tam đại chân long cấp cao dưới tay, từng cũng chỉ có ngự thú công tử Mạc Tường làm được quá. Mặc dù bại vẫn còn quan vinh, cái này tư không thánh thực tại lợi hại. Đối với lần này kết quả, mọi người trong lòng biết rõ ràng, tư không thánh nhìn như thua lỗ hồn, nhưng thật ra là bị khắc chế, nhược đổi thành một người khác cùng lỗ hồn không sai biệt lắm cao thủ, tư không thánh chưa chắc sẽ thua. Thái dương từ từ lên tới trung thiên, đã đến giờ sau giờ ngọ lúc. tỷ thí tiến hành đến lúc này, trong lòng mỗi người đều có một thứ đại khái xếp hạng, nhưng không có gì ngoài ý muốn lời nói, cái bài danh này rất có thể trở thành sự thật. Ở phần lớn người trong suy nghĩ, xếp hạng tiền tam nhất định là tam đại chân long cấp cao thủ chia ra làm lôi công chúa, thiên thư công tử, cương linh tử. Bài trước 7 là quy tắc là mạc tường, thác bạc khổ, lỗ hồn, tư không thánh. Bài trước 10 năm là quy tắc có Diệp Trần, Mộ Dung Khuynh Thành, Hắc kiếm khách, Đoạt Mệnh kiếm khách Lãnh Trác, Ân Tông Ly, Tư Mặc. Những thứ kêu bài ở phía sau tuổi trẻ tuấn kiệt trên căn bản không có tranh danh lần hy vọng xa vời, dù sao bọn họ bất kể thế nào tranh, cũng còn là dựa vào sau khi tùy tiện tìm một số thực lực tương đối luận bàn một chút là được, dù sao nhiều người như vậy càng đến gần sau khi, xếp hạng càng vô pháp phán định. Lúc xế chiều, Kim Sa vực lại nô ra một vị đứng đầu chiến lực, cũng là cương linh tử bên cạnh tử phát đẹp đẻ cô gái, nàng trước kia rất ít đi lại giang hồ, không muốn người biết, ngay cả Kim Sa vực tuổi trẻ Tuấn Kiệt cũng có rất ít biết nàng, không rõ ràng lắm thực lực của nàng, nhưng nàng vừa ra tay, sở bay ra thực đủ sức để làm lòng người kinh, lại là một vị không thua gì mặc tưởng chi lưu đúng chân long cấp cao thủ. Mộ Dung Quynh Thành, hai người chúng ta vui đùa một chút sau. Từ phát đẹp đẽ cô gái tự xưng La sát nữ, nàng tựa hồ đối với Mộ Dung Khuynh Thành rất cảm thấy hứng thú, đánh bại mấy tên cao thủ sau khi, điểm danh đạo họ. "Tốt." Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu, phi thân lướt tới. Dầm rầm rầm rầm rầm rầm anh. Hai người chiến đấu kịch liệt đến mức tận cùng, tử quang cùng hắc quang lẫn đan vào, không ngừng va chạm, riêng của mình chiếm cứ nửa bên thiên. La sát nữ công kích cay độc vô tình, mỗi nhất kích cũng bốc lửa vô cùng. Mộ Dung Khuynh Thành nhãn lực vô song, cũng có thể hóa giải dụng la sát nữ trí mạng công kích, cũng thực hành nhược điểm đà kích, so sánh với mạc ngôn thông thiên ma nhãn lại muốn cao mình không ít. Hơn nữa mỗi khi mộ dung khuynh thành trong mắt có hát quang loại ra, nàng chiến lực cũng phải tăng lên không ít, làm cho la sát nữ phải tạm thời phòng thủ, tránh cho lộ ra trí mạng sơ hở. Nhìn trong nhầm, mộ dung khuynh thành tựa hồ không kém gì la sát nữ à, chẳng phải là nói, thực lực của nàng cũng là mạc tường nhất lưu, chỉ bất quá lúc trước không có ra nam chắc vực bên trong Yếu nhất ngược lại là Diệp Trần, thật là sợ không được đầu bóc. Không nhất định, Nam chắc vực tàng long hoa hổ, nói không chừng Diệp Trần cũng che giấu thực lực. Rất không có khả năng sao. Thác bạc khổ, tư không thánh, mộ rung khuynh thành đều là đúng chân long cấp chiến lực, hơn nữa Diệp Trần, quá khoa trương. Đừng nói chuyện, muốn phân ra thắng bại. Và anh, trên trận khí lãng tung hành, hai cái bóng người riêng của mình bắn ngược trở về. Phi thiên ám sát trảm, mũi chân điểm một cái mặt đất, mộ rung khuynh thành đánh ra sát chiêu La sát nữ tử phát bay múa, hai mắt bắn ra chạm chạm tử quang, một mâu bổ ra tử sắc quang hồ, quang hồ đem mộ dung khuynh thành công kích che lại, toàn tức thân hình quay lại, tay trái cầm một căn khác tử sắc ngắn mâu, một mâu đâm về mộ dung khuynh thành bộ ngực. Này một mâu cơ hồ phong bế mộ dung khuynh thành toàn bộ đường lui, trừ nghênh kháng, không có người thứ hai lựa chọn, mà ngạnh kháng lời nói, người thua rất có thể là mộ dung khuynh thành, bởi vì ở lực công kích thượng, nàng không bằng La sát nữ, mà lúc này, nàng bên ngoài cơ thể ra mơ hồ có hắc quang hiện lên. Hắc quang xuất hiện, Mộ Dung Khuynh Thành khí chẳng có cự biến hóa lớn, khí cơ dắt cùng, Lôi Đô bầu trời toát ra một đạo hắc sắc khí lưu, bất quá đột ngột, Mộ Dung Khuynh Thành ra. Thượng hắc quang lại thu trở về, Lôi Đô bầu trời màu đen khí lưu cũng trong nháy mắt tiêu tán, phản phất là hảo giác. Đông. Cuối cùng, Mộ Dung Khuynh Thành bại bởi La sát Nữ, bị điểm vết thương nhẹ. Chương 462: Diệp Trần VS Cừ Mã Tường. Tính Nạo Huyên, có dám một trận chiến? Chiến thắng Mộ Dung Thành La sát nữ cũng chưa đủ, nàng xoay người, xinh đẹp như như bảo thạch mắt to chầm chằm hướng lôi chi công chúa. Cái gì? Hắn muốn khiêu chiến tĩnh công chúa? Giá tâm có thế ghê góng thật, ý định một lần hành động ngoanh động nam phương vực quần sao. Có lẽ là nữ nhân ở giữa không chịu thua tinh thần A. Cái này giới vũ đạo trà hội, dùng tĩnh công chúa, mộ rung khuyên thành cùng với nàng chói mắt nhất, hiện tại nàng đã đánh bại mộ rung khuyên thành, chỉ còn lại có tĩnh công chúa rồi y. Không biết tĩnh công chúa con nên hay không chiến? Lôi chi công chúa tĩnh ngạo huyền tay bưng chén trà, ưu nhã nhấp một miếng, chậm nhẹ khẽ đặt chén trà xuống, thẳng nhiên nói, có gì không dám. Tĩnh ngạo huyên thanh âm rất bình tĩnh, động tác cũng rất yêu nhã, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được nàng giấu ở thực chất bên trong khí phách, mà theo nàng nói ra có gì không dám, trên bầu trời khí lưu đều coi như tuôn ra động, thay đổi bất ngờ. Cảm ứng được tĩnh ngạo huyên cường đại khí cơ, la sát nữ như bảo thạch con mắt có chút hiếp lại, cho người một loại nguy hiểm cùng ngưng trọng biến hóa đứng người lên Tính não huyên từng bước một đã đi tới. Bắt đầu đi. Tốt. Hai người cách xa nhau 100m, lạng lặng nhìn chăm chú đối phương, ánh mắt giao kích cùng một chỗ, khi thế cách không đụng nhau. Khi thế va chạm phía dưới, trong hai người ở giữa hư không phát ra xì xì quái tiếng nổ, giống như có dòng điện tại sinh sôi chuẩn bị, tùy thời đều bộc phát. La sát nữ đồng tử ruột ruột, tính não huyên thực lực, còn muốn tại tưởng tượng của nàng phía trên, chính mình kích phát ra đi khí thế chẳng những không có chiếm được bất luận cái gì thượng phong. Ngược lại lâm vào một mảnh lôi đỉnh phong bạo, ở bên trong, không ngừng mà bị sơi tái, suy yếu. Bất quá la sát nữ cũng không hoàng hốt, nàng đã dám khiêu chiến đại danh đỉnh đỉnh lôi chi công chúa tĩnh nạo huyền, tự nhiên có không kém lực lượng. Tại trước khi đến, nàng đã đem la sát công tu luyện tới để thập tứ trọng, hơn nữa tu luyện hai môn cấp thấp áo nghĩa võ học, phân biệt tìm hiểu đến bốn thành ho A-H-A-U, trừ có hay không cô động chính thức vũ hồn bên ngoài, nàng cơ hồ không có bất kỳ nhược hạng. Chi Trong tay nàng còn có một quả tử khí trâu, này cái hạt trâu chính là thượng phẩm bảo vật, chẳng những có thể ở bên trong chứa đựng đại lượng chân nguyên, còn có thể tạm thời đem chân nguyên rút lấy ra, khiến cho bản thân chân nguyên càng thêm hồ đồ hảo, bành trướng, gia tăng không ít chiến lược. Vâng! La sát nữ một bước bước ra, mánh liệt ánh sáng tím phẳng phất một vòng màu tím tiểu mặt trời, nàng tay phải đoàn mâu đống nhiên đâm ra, nhanh như thiểm điện. Lốp ba lốp bốt! La sát nữ cái này một đâm không giống tầm thường Đơn giản chỉ cần xoáy lên đại lượng khí lưu vòng xoáy, khí lưu vòng xoáy liên tiếp, càng ngày càng thịnh, áp xúc tính ngạo huyên hoạt động không gian. Đinh. Tính ngạo huyên cùng mộ dung khuynh thành đồng dạng, trên tay đeo cái bao tay, mộ dung khuynh thành là hiện ra thải quang tơ vàng cái bao tay, tính ngạo huyên chính là hiện ra vòng ánh ánh sáng màu làm làm ti cái bao tay, cái bao tay bóng loáng khinh bạc, hơi trong suốt, theo tính ngạo huyên tay phải thỏ ra, nguyên một đám khí lưu vòng xoáy nắt bấy, cuối cùng, hai ngón tay kẹp lấy la sát nữ mùi Phát ra thanh thủy kim loại nổ đùng lâm thanh. Cung vọng. La Sát nữ gặp Tĩnh Nạo Huyên dùng hai ngón tay đầu phong bế công kích của mình, trên mặt tử khí một thịnh, một căn khắc đoản mâu đi theo đâm tới. Cái này một mâu như gió táp mưa rào, là La Sát nữ xúc thế một kích. Tĩnh Nạo Huyên sắc mặt bình tĩnh, kẹp lấy mùi thương ngón tay nhất trà sát, một đạo màu xanh ra trời hồ quang điện nổ tung, sinh ra sốt cao thậm chí lại để cho mùi thương đều có hỏa tan dấu hiệu, đỏ bừng một mảnh. La Sát nữ thụ hồ quang điện kích thích, Thân thể hơi cờ cở h cho công kích không khỏi chỉ hoan thoáng một phát mà lúc này tĩnh ngạo huyên ngón tay thu hồi nắm chặt thành quyền một quyền nện ở công tới đoàn mâu mũi thương âm vang mạng lớn hỏa tinh sông lên công trùng phảng phất pháo hoa tại trước mặt hai người nổ tung Tốt, không hổ là tĩnh ngạo huyên Tĩnh ngạo huyên hời hợ thái độ làm cho la sát nữ chiến ý càng đậm nàng lăng không nhảy lên hai tay mở ra hai cây đoàn mâu tại nàng trên bàn tay xoay tròn vài vòng phản phất cầm hai cái tử sắc Quan luân Rồi sau đó lăng lệ ác liệt rơi xuống, chém ra hai mảnh sẽ rách trường không hồ quang. La sát nữ vốn tưởng rằng Tĩnh ngạo Huyên hội tạm lánh núi nhọn, lui về sau vài bước, như vậy nàng đến tiếp sau chiêu thức sẽ không ngơ tờ không ngừng thi triển ra, từng bước một chiếm cứ thượng phòng, cho đến thắng lợi. Nào có thế đoan ở đửa cờ Tĩnh ngạo Huyên không lùi mà tiến tới, chủ động tiến vào hồ quang phạm vi công kích. Bang bang bang bang bang bang bang. bang. Màu xanh da trời ống tay áo run run, Tĩnh Nạo Huyên liên tiếp vung quyền, mỗi một quyền đánh ra đều cho người một loại lôi lệ phong hành khí phách, kích phát ra đến quyền áp càng là kề sát tại nắm đấm tuyến đầu, hình như màng mỏng, thượng diện lôi đình lập lòe, xì xì rung động, la sát nữ công tới hồ quang nhau nát bấy tại đây song dưới năm tay. Một bước cũng không nhường, thật đúng là người lôi chi công chúa phong cách, đã ngươi không cho, ta đây tiểu lui tốt rồi, xem xem ai có thể cười đến cuối cùng. Bá. Một kích vô công, la sát nữ bỗng nhiên lui về phía sau, qua tự nhiên. Ai? Thiên thư công tử cũng không nói chuyện. Cương Linh Tử khẽ cho mày, đồng dạng không nói gì. Lui được không? Tính Nạo Huyên trước mắt hai đạo hồ quang điện lóe lên rồi biến mất, coi hắn làm trung tâm, 3 mét nội không khí lập tức biến thành cha tha thái chân không, khiến cho 4 phương 8 hướng không khí hướng phía nàng đẩy tới, mà La Sát Nữ lui thế coi như đi ngược dòng nước, tốc độ giảm nhanh. 3 thế quyền. Oanh. Tính phóng xạ quyền kình tạt ra, La Sát Nữ khỏe miệng tiết ra máu tươi. Thì ra là thế, không lùi. Còn có một tia cơ hội, một khi thối lui, thì không có bất kỳ cơ hội. La sát nữ trong nội tâm trong sáng, biết rõ chính mình phạm vào một cái sai lầm lớn, một cái tại tĩnh ngạo huyền trước mặt là sai lầm lớn lựa chọn, cắn cắn bờ môi, trên mặt nàng tử khí bốc hơi, trên cổ đeo tử khí châu hướng trong cơ thể rót vào bàng bạc chân nguyên, cái này một cổ chân nguyên gia nhập, khí thế của nàng xoay mình tăng, bên ngoài cơ thể tử sắc quang hoa đã lại để cho bầu trời rượu nhật đều đã mất đi sắc thái tử hoa thiên kích Mũi thương ngưng tụ ra một khỏa màu tím quan cầu, la sát nữ một mâu hoanh hướng tính nạo huyền, đúng là nàng tinh thông hai môn áo nghĩa võ học một trong một. Hoàng cực phách thế quyền. Từ vừa mới bắt đầu, tính nạo huyền tiểu chưa từng lui qua một bước, lúc này cũng là như thế, một bước bức ra, như trước một quyền đón đánh, chỉ có điều một quyền này nếu so với lúc trước một quyền cường lớn gấp đôi, tính phóng xạ quyền kỉnh sẽ rách trường không, tung hoành mà ra. Phô cờ. Là sát nữ cái này một mâu vanh ra đi một nửa sẽ thấy cũng vanh không đi xuống, bởi vì chỉ một quyền đầu chống đỡ tại đâu đó, nàng còn muốn dùng tay trái phát ra kích thứ hai, nhưng tính phóng xạ quyền kình đã theo thân mâu chuyển tới, đem nàng cho chấn đắc lăng không bay lên, há mồm há miệng phun ra máu tươi. Một bước lui, từng bước đều lui, đây là cùng tĩnh nạo huyên chiến đấu tối kỵ. Đứng vương thân thể, là sát nữ lao miệng môi máu tươi, hoàng gia võ học, quả nhiên khi phách, chưa từng có lui ra phía sau vừa nói. Kỳ thật nàng cũng biết Coi như mình không lui về phía sau, cũng không phải tĩnh nạo huyên đối thủ, nhất kéo dài thêm một chút thời gian mà thôi, không có bất kỳ ý nghĩa. Tĩnh nạo huyên nói, có thế bức ra của ta hoàng cực phách thế quyền, người đã rất lợi hại rồi y. Thua tiểu là thua, càng bái hạ phong. La sát nữ cũng không phải cái gì người thua không tra tỷ hệ nờ, húng chi bại bởi tĩnh nạo huyên, là nằm trong dữ liệu, thắng, mơ y được là ngoài ý liệu. Nói xong, hai người riêng phần mi nhờ trở lại chỗ ngồi của mình. quả nhiên Hay vẫn là tĩnh công chúa thắng? Đây không phải nói nhảm, cho dù thiên thư công tử cùng cương linh tử chống lại tĩnh công chúa, cũng là tám lạng nửa cân, la sát nữ dù sao chênh lệch đi một tí. Xem ra năm nay như cũng là tạo thế chân vạc cục diện. Mọi người nghị luận nhau nhau, ngữ khí kích động. Ha ha, vũ đạo trà hội đã cử hành, cũng nên phân cái cao thấp, lỗ hồn, ta và ngươi đến tranh tải một hồi. Nói chuyện chính là thác bạc khổ, không có đánh bại mạc tưởng trong nội tâm một mực ngỡ. Lỗ hồn cùng mạc tường là hai cái loại hình thanh niên cao thủ, là cái kinh địch Tốt. Lỗ hồn trên người đồng dạng có mãnh liệt chiến ý, không chỉ là hắn, mạc tường, tư không thánh, la sát nữ các loại đợi chuẩn chân long cấp cao thủ, cũng sẽ không như vậy bỏ qua, tất yếu phân cái thắng bại. Hai người thực lực tương đương, tình hình chiến đấu ngay từ đầu tiểu hiện lên gây cấn giai đoạn, va chạm đi ra khí lãng đem mọi người chế tạo chân nguyên bích chướng bị đâm cho lung lay sắp đổ, kinh tâm động phách. Bạch hổ phá sát Lỗ Hồn đánh ra sát chiêu. Thác Bạt Khổ tại ngộ tính bên trên không bằng Lỗ Hồn, cho nên sát chiêu uy lực cũng không bằng Lỗ Hồn, nhưng hắn có mạnh mẽ tuyệt đối thiên phú huyết mạch, sau lưng lao ra một đạo rắn mối thân đầu rồng khổng lồ hư ảnh, hư ảnh phần cổ kéo dài, đầu rồng bắt ngang tại Thác Bạt Khổ trước người, thay hắn chặn một kích, trận khổng lồ hư ảnh che kín lân phiên một cái vướt rối ra, một móng vuốt đập bay Lỗ Hồn. Dựa vào thiên phú, Thác Bạt Khổ chiến thắng Lỗ Hồn. Đương nhiên, không phải nói Lỗ Hồn không bằng mặt tường mà là lỗ hồn công kích cùng tiến công tư thái không bằng mạc tường cường, cho nên áp chế không nổi thác bạc khổ. Hai người quyết đấu khiến người khác chiến ý sôi trào. Mạc tường nhịn không được, đi tới cho đến lần nữa khiêu chiến thác bạc khổ, không phải hắn không muốn khiêu chiến những người khác, tư không thánh cùng lỗ hồn một trận chiến, bị thương, lỗ hồn cùng thác bạc khổ một trận chiến bị thương, la sát nữ cùng tĩnh ngạo huyền một trận chiến, cũng bị thương, tuy nhiên điểm ấy tổn thương không coi vào đâu đại sự, nhưng hắn không muốn chiếm một điểm tiện nghi, về phần mộ dung Hắn không muốn đi đối mặt, dù là hắn biết rõ mộ dung Khuynh Thành. Thực lực không kém cỏi nàng, nhưng hắn tiểu là nhẹn nhóm không dậy nổi chiến ý. Cho nên, chỉ có Thác Bạt Khổ không có bị thương, một đêm thêm cả buổi thời gian, hai người thương thế đã sớm điều dưỡng tốt hồi lâu rồi. Ý. Hiện tại Thác Bạt Khổ vẹn vẹn là hao tổn điểm chân nguyên mà thôi. Thác Bạt Khổ đang muốn ứng chiến, diệp chấn đứng. Thác Bạt Khổ, một trận chiến này tiểu tặng cho ta tốt rồi, ngươi chân nguyên hao tổn không nhỏ. Thác Bạt Khổ tựa hồ nghĩ đến cái gì. Cười cười đi xuống chàng. Mạc Tường biểu lộ tiệu giật mình rồi y, chẳng lẽ? Mà uống chàng mọi người thảo luận ra, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Không thể nào, Diệp Trần muốn khiêu chiến Mạc Tường. Mạc Tường thế nhưng mà chuẩn chân long cấp thực lực, so hác kiếm khách mạnh một cái cấp bậc, nghịch thức thiên lôi thiết đoán chừng đối với hắn một chút tác dụng đều không coi a Cái này đã không quan hệ võ học bên trên vấn đề, là chủ cột thực lực vấn đề. Đu nờ dê, luận võ học, Mạc Tường không thể so với bất luận kẻ nào b Cho nên dù là đã ẩn tàng lợi hại hơn sát chiêu đều không được, chẳng lẽ vẻn vẹn là vì khiêu chiến mà khiêu chiến, hay hoặc là nhìn ra thác bạt khổ cùng lỗ hồn một trận chiến, tiêu hao chân nguyên không ít, thay hắn nên chiến. Mạc Tường cùng thác bạt khổ một trận chiến lúc, trên người xuất hiện màu xanh ra trời khí lưu thập phần cường đại, đây cũng là hắn có thể đối kháng thác bạt khổ cự tích hư ảnh nguyên nhân lớn nhất, cho nên có rất ít người coi được Diệp Trần, cho rằng chỉ dựa vào kiếm hồn cấp kiếm ý là thắng không được Mạc Tường đấy. Chương 463. Xong kiếm lưu đáng sợ. Đinh đài ở bên trong, Diệp Trần thân hình run lên, hoảng như quỷ mị xuất hiện tại Mạc Tường trước người chăm bước. Như người hay vẫn là lúc trước thực lực, là sẽ không thắng ta, người thất bại. Mạc Tường có chút sợ không được Diệp Trần, xuất lời dò xét. Diệp Trần thản nhiên nói, người toàn lực ứng phó thì tốt rồi. a Mạc Tường không biết Diệp Trần nơi nào đến tự tin, nhưng hắn loáng thoáng biết rõ, một trận chiến này, sẽ không nhẹ nhóm, đối phương hiển nhiên còn có che giấu thủ đoạn. Bất quá. Cho dù có che dấu thủ đoạn thì như thế nào? Trừ phi ngươi tìm hiểu áo nghĩa võ học, cũng tìm hiểu đến năm thành Ho A Hở A -u. đáng tiếc, áo nghĩa võ học năm thành Ho A Hở A không sai biệt lắm là đường ranh giới giô y, năm thành đã ngoài, cần dùng áo nghĩa đến tôi động, ý cảnh đã bất lực, nói cách khác, không có lĩnh ngộ đối ứng áo nghĩa, căn bản không cách nào đem áo nghĩa võ học tìm hiểu đến năm thành đã ngoài, nơi đó là chính thức tinh túy. Có cần hay không toàn lực ứng phó, để ta làm phán đoán. Thoại âm rơi xuống, Mạc Tường hai chân khẽ cong, lăng không nhảy ra, nhẹ nhàng cùng Tấn Mãnh đều xem trọng, như cũng là đối phó thác bạt khổ nhạn tập, nhạn tập tuy nhiên đơn giản, từ lâu không phải bí mật gì, nhưng do Mạc Tường thi triển đi ra, không có bất kỳ sơ hở, mà lại nhanh như lưu tinh. Thân thể lướt đi ở giữa không trung, Mạc Tường đùi phải đầu gối mang theo màu xanh ra trời lưu tinh đuôi lựa đánh tới hướng Diệp Trần. Cực nhanh, siêu nhanh. Một chiêu này ngừng tụ Mạc Tường sức bật, giờ phút này phá giải chiêu thức đã không có ý nghĩa. Bởi vì tại cực tốc phía dưới, há có phá giải chiêu thức thời gian. Thế nhưng mà, hắn nhanh, Diệp Trần nhanh hơn. Nhanh đến là rút kiếm. Tại Diệp Trần trên tay, rút kiếm quá trình cơ hồ có thể tỉnh lược bất kể, tâm động tay động, tay động kiếm ra, kiếm khí bừng bừng phân chấn, sẽ rách trường không. Phanh! Loan Nguyệt giống như kiếm quang cùng màu xanh ra trời lưu tinh hào quang đụng vào cùng một chỗ, hình tròn sóng sung kích trầm ầm quét tán, bốn phía chân nguyên bích chướng phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng rên rỉ nhanh như vậy rút kiếm xuất kiếm tốc độ. Mạc Tường đồng tử co rụt lại, nhận tập bị đón đỡ ở, đằng sau mãng phục lập tức chẽ non, đây là cùng thác bạn khổ lúc đối chiến hoàn toàn trái lại cục diện. Thân thể tư thế không thay đổi, diệp chân bàn chân kề sát đất trượt, nhưng ánh mắt của hắn đã nhăm chúng đến bị xung kích sóng chấn động lộ ra sơ hở Mạc Tường, một kiếm chẳng tới. Ẩn chứa kiếm hồn cấp kiếm ý kiếm khí xé rách trường không, tựa như một bả dùng cho tạo hình cắt đao đồng dạng, chuẩn xác tại khai mơ Mạc Tường hộ thể chân nguyên. Phu cơ Kiếm khí nghiền nát, mặc tường trên bàn tay màu xanh da trời khí lưu bắt đầu khởi động, sôi trào như lửa, mà cái hung của hắn quần áo, thình lình có một đạo lệ sách. Túi đầu nhìn nhìn bên hông, lại nhìn một chút Diệp Trần, mặc tường thần sắc mặt ngừng trọng rất nhiều, tay phải bên trên màu xanh da trời khí lưu bỗng nhiên bộc phát, vung tay bổ đánh. Hổ phách chưởng. Màu xanh da trời quang trưởng thế như trẻ tre, lực phá hoại tăng gấp đôi, mặc tường liệu định, bằng Diệp Trần thực lực trước mắt, ngăn cản hổ phách chưởng hội thập phần miễn cưỡng mà hổ phách trưởng cũng không phải của hắn mạnh nhất sát chiêu. Xem ra, không đề cập tới thăng kiếm ý không được. Mi tâm có chút phồng lên, lựa lờ tại Diệp Trần quanh thân kiếm ý tăng vọn, nếu như nói lúc trước là sơ đẳng kiếm hồn cấp kiếm ý, như vậy bây giờ là sơ đẳng đỉnh phong kiếm hồn cấp kiếm ý, theo kiếm ý lớn mạnh, Diệp Trần cả người coi như một thanh tuyệt thế bảo kiếm, mũi nhọn lộ ra ngoài, kiếm khí bức người, cho dù là bên ngoài chàng mọi người có thể cảm nhận được cái này cổ lăng lệ ác liệt ý chí. Thiên lôi thiết, Trong tay cầm chính là phá phôi kiếm, tuy nhiên không bằng lôi trạch kiếm như vậy phối hợp thiên lôi thiết, nhưng muốn tốt hơn thanh một kiếm, kiếm quang bổ chém, thoang cái cắt ra màu xanh ra trời quang trưởng. Cái gì? Kiếm ý lại ra tăng lên. Rõ ràng không phải che giấu sát chiêu, mà là che giấu thực lực. Mọi người ngạc nhiên, chợt giật mình. Thiếp ta một chiêu hổ phách thập tự bổ. Chẳng biết lúc nào, Mạc Tường đột ngột từ mặt đất mọc lên, sông lên thiên không, trên hai tay bộ phát ra màu xanh ra trời như lửa khí lưu, hừng hực tiêu đốt. Sau đó hai tay giao nhau dờ lên cao, ẩm ẩm đánh xuống. Nghịch thức. Thiên lôi thiết. Diệp chân sớm phòng bị lấy một chiêu này, tay trái cầm ngược lôi Trạch kiếm chua kiếm, thuận thế rút ra, chém ngược trên xuống, xanh thảm sắc kiếm quang thoang cái cuốn lấy giao nhau quang hổ. Phạm. Cuối cùng nhất, kiếm quang cùng giao nhau quang hổ ngay ngắn hướng nghiền nát, dư âm ảnh hưởng còn lại làm vỡ nát không ít chân nguyên bích trướng, cũng may có nhiều người hơn khởi động chân nguyên bích tr thức thiên lôi thiết nếu so với thiên lôi thiết mạnh hơn không ít có thể ngăn ở hổ phách thập tự bổ thuộc về trong dữ liệu cái này sẽ là của ngươi thực lực chân thật nhưng của ta thực lực chân thật còn không có có biểu lộ không chỉ là hai tay mặc tường toàn thân đều buộc phát ra màu xanh ra trời khí lưu những này màu xanh ra trời khí lưu lẫn nhau ma sát tựa như màu xanh ra trời hỏa Diễm thường hực thiêu đốt cùng thắc bạn khổ một trận chiến lúc hắn muốn định dùng đỉnh phong nhất thực lực cùng hắn một trận chiến nhưng bị lôi chi công chúa gọi ngừng Đương nhiên, hắn cũng biết, Thất Bạt khổ sau lưng cử tích hư ảnh không đơn giản, thắng bại như cũng là không biết bao nhiêu, bất quá Diệp Trần không phải Thất Bạt. Khổ, tuyệt đối ngăn không được chính mình định hình phong chiến lực. Mạc Tường muốn toàn lực ứng phó, không biết Diệp Trần có thể không ngăn trở. Đoan Trừng Huyền, Diệp Trần đã thủ đoạn đều xuất hiện, mà Mạc Tường vừa mới bắt đầu. Luna Zevaia. Cái này màu xanh da trời khí lưu thật là đáng sợ, đã có màu xanh da trời khí lưu, Mạc Tường thực lực cơ hồ gấp bội. Mọi người nghị luận nhau nhau ở bên trong, Thác Bạch khổ nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Diệp Trần. Diệp Trần, mặc tường đã xuất ra mạnh nhất ác chủ bài y, người đây này, người lại có cái gì? Không chỉ là Thác Bạch khổ, tất cả mọi người đang suy đoán, bại bởi Diệp Trần hắc kiếm khách, chưa từng cùng Diệp Trần một trận chiến đoạt mệnh kiếm khách lẫm trách, vừa mới đại xuất danh tiếng La sát nữ, bại bởi Thác Bạch khổ lỗ hồn, mặt không biểu tình tư không thánh, kể cả Lôi Chi công chúa Tĩnh Ngạo Uyên, Thiên Thư công tử, Cương Linh tử Của ta thực lực chân thật làm sao từng biểu lộ. Lôi Trạch kiếm vào vỏ, diệp chân kiếm y không hàng phản tăng, tăng lên tới dị thường đáng sợ trình độ. Giống như thực chất kiếm ý thậm chí lại để cho hư không đều đang rung động, kiếm ngân vang âm thanh chấn động tiến người sâu trong tâm linh. Cuối cùng, kiếm ý không trô thổ lộ, thẳng lên vấn tiêu. Trung đẳng kiếm hồn cấp kiếm ý Đây là có chuyện gì? Kiếm ý vẫn còn tăng lên, cái này cổ kiếm y đã không kém cỏi một ít lợi hại linh hải cảnh kiếm khác rồi chẳng lẽ hắn một mực tại dùng ngang cấp lực lượng cùng đối thủ luận bản, thật lực của đối thủ tăng lên, hắn cũng đi theo tăng lên. Thật là đáng sợ, tinh cực cảnh cấp độ sao sẽ có được khủng bố như thế kiếm ý. Mạc Tương rất là giật mình, hắn vốn tưởng rằng đối phương đã kiểm lư kỹ cùng, ai biết đến lúc này mới lộ ra thực lực chân thật, nếu không phải mình thực lực đầy đủ, căn bản không cách nào bước ra đối phương thực lực chân thật, khó trách hắn ngay từ đầu tự nói, muốn chính mình toàn lực cưng phó. Tốt, như vậy mới có ý tứ. Xông lên trời kiếm ý kích thích mạc tường chiến ý nhảy lên tới đỉnh phong, tình trạng của hắn trước nay chưa có tốt, trên người màu xanh ra trời hỏa diễm càng đốt càng vượng. Thiếp chiêu. Màu xanh ra trời hỏa diễm khỏa thần, mặc tường tốc độ, phòng ngự cùng với công kích đều đạt tới toàn bộ cảnh giới mới, lóe lên phía dưới, lập tức xuất hiện tại diệp trần trước mặt, một trưởng bổ đánh đi qua, đúng là hổ phét trưởng, cái này vẫn chưa xong, hắn tay kia vốn lượn câu dẫn ra, hướng xuống vẽ một cái, hổ phét câu. hai tay cầm kiếm Diệp Trần tóc dài bay múa, liên tiếp hai pha tờ Thiên Lôi Thiết bổ đi ra ngoài. Ầm Ẩm. 4 phương 8 hướng chân nguyên bích chướng không biết ra cờ hờ na tở y vài lần, cơ hồ có một nửa mọi người gia nhập vào ngưng tụ chân nguyên bích chướng trong hàng ngũ, mà hai người chiến đấu vừa mới bắt đầu. Hồ Phách thập tự bổ. Nghịch thức. Thiên Lôi Thiết. Hai người sát chiêu đều không tính quá nhiều, nhưng bởi vì rất nhanh, lại để cho người đáp ứng không xuể, mà lại cùng một loại chiêu thức tại bất đồng dưới tình huống thi triển. Hội không có cùng hiệu quả, từng bước kinh thâm. Thanh liên kiếm pháp thức thứ 9 ta đã tìm hiểu đi ra, bất quá thép tốt muốn dùng tại trên lưới lao không phải hiện tại. Một bên kịch chiến, Diệp Trần một bên suy nghĩ, nếu khiến Mạc Tường biết rõ, chỉ sợ hiểu ý mát như nước, điều này đại biểu Diệp Trần còn có thừa lực. Lui. Mạc Tường lao ra chiến đoàn, lại là một cái hổ phách thập tự phách chẳng xuống. Nên đã xong. Phải tay nắm lấy phá phôi kiếm, tay trái cầm ngược lôi Trạch kiếm chua kiếm Diệp Trần thân thể có chút thấp phục, phảng phất một đầu xúc thế xuất kích báo san. Thiên lôi thiết. Nguy tức. Thiên lôi thiết. Xong kiếm tề ra, giao nhau chằng nghiêng. Tại đang xem cuộc chiến tri nhân trận mắt há hốc mồm ở bên trong, chói mắt kiếm quang phảng phất đem bầu trời chia làm bốn khối, mà giao lộ đúng là thân ở không trùng mạc tường. Phô cờ. Hai cổ kiếm quang điệp ra cùng một chỗ lực công kích chẳng những chém vỡ giao nhau quang hồ, càng làm mạc tường ngược lại bay lên trời, ngực có một cái giao nhau vết kiếm. Tí tí máu tươi vẩy ra. Diệp Chân thắng, cho đến Mạc Tường ngã trên mặt đất, đình gài trong đều là một mảnh y mắng, lặng ngắt như tờ. Rồi sau đó, không biết là ai dẫn đầu phát ra một ngụm hít một hơi linh khí thanh âm, đình gài trung lập khắc tạc mở nổi, tiếng nghị luận ầm ĩ không chịu nổi, phân không do ai nói. Xong Kiếm Lưu, nói đùa gì vậy? Nay bằng với là hai gã kiếm khách đồng thời hướng Mạc Tường phát động công kích, một người thật có thể đồng thời phát ra hai phà tở tuyệt chiêu sao? Tất cả mọi người minh bạch Trợ thủ đắc lực tất cả vùng một kiếm rất đơn giản nhưng muốn đem cái này lưỡng kiếm đều phát huy ra chính mình đỉnh phong chiến lực khó càng thêm khó chớ đừng nói chi là chém ra hai pha tờ sát chi chiều rồi y không nói trước thân thể cân đối vấn đề riêng là tâm phân lưỡng dụng cũng không đủ bởi vì bình thường tâm phân lưỡng dụng kỳ thật cũng sẽ ảnh hưởng đến chiến lược trừ phi là tâm phân tâm dụng tâm phân tứ dụng thành thạo phía dưới mới có thế rất tốt lợiũ tâm phân lưỡng dụng nếu không mỗi người đều là xong kiếm lưu xong đau lưu Diệp Trần không lên tiếng thì thôi, đông nhiên nổi tiếng. Xong kiếm lưu, đáng sợ. Lý Đạo Hiên đã không cách nào diễn tả bằng nôn từ kinh ngạc của của mình rồi y, cho nên chỉ dùng đáng sợ hai chữ. Nghiêm sích hỏa khỏe miệng co quắc rút, lời gì cũng nói không xuất ra. Đối với Diệp Trần có tí ti sùng bái chi tình mạc linh phong gắt gao nắm chén trà trong tay, phản phất không dám tương tin vào hai mắt của mình, thẳng đến chén trà bạo toái, nước trà tung toái ra, mới thanh tỉnh lại. Vốn cho rằng đuổi theo hắn. Thậm chí sinh ra siêu việt lỗi của hắn cảm giác, ai? Thác bạc khổ biết rõ mình không phải là Diệp Trần đối thủ, căn bản không cần so. Theo trên mặt đất bò, mặt tường ngơ ngác nhìn qua Diệp Trần, nhìn qua cái kia đang tại thu kiếm vào vỏ, vẻ mặt bình tĩnh Diệp Trần, ngực đau đớn phản phất cũng đã quên, chỉ có khí huyết tại sôi trào, đối phương cho kinh ngạc của của hắn quá lớn, lớn đến hắn không biết nên sinh ra cái gì cảm xúc, ngoại trừ thiên thư công tử, còn chưa từng có người nào lại để cho hắn thảm như vậy bị bại, Diệp Trần là thứ hai. Nguyên lai like đây mới là người thực lực chân thật, siêu phàm chiến đấu kỹ xảo. Võ học trọng yếu, chiến đấu kỹ xảo đồng dạng cũng trọng yếu, nhân vật lợi hại, thậm chí có thể làm cho chiến đấu kỹ xảo phát huy ra hết sức quan trọng tác dụng, không hề nghi ngờ, Diệp Trần tiểu là loại người này, loại này kiếm khách. Chương 464, Thiên thư công tử một phiến náo cửu thiên. Hai thanh kiếm đều thu hồi đến vỏ kiếm ở bên trong, Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa Mạc Tường. Mạc Tường thực lực kỳ thật rất mạnh. Sớm đã vượt qua tinh cực cảnh vô địch cường giả giới hạn, nói cách khác, dù là tinh cực cảnh cực hạn cường giả võ trang thượng phẩm bảo khí, cũng không phải đối thủ của hắn, bởi vì, mặc tường đã không tại tinh cực cảnh cái này cấp độ, nhảy ra cái này cấp độ, miễn cưỡng có thể cùng yếu nhất linh hải cảnh đại năng chống lại, tự nhiên không phải tinh cực cảnh vô địch cường giả có thể so sánh với đấy. Đáng tiếc, chính mình muốn so với đối phương càng mạnh hơn nữa, tại làm sơn đào lúc, chính mình chiến lược cũng đã tương đương với tinh cực cảnh vô địch cường giả gấp 2 Rồi sau đó, mỗi thời mỗi khác, mình cũng tại tiến bộ, không chỉ là trụ cột trên thực lực trực tiếp tiến bộ, còn có trên ký xảo, kiếm đạo tu vi bên trên. Tu tập tam đại kiếm đạo ý chí cùng một thân, lại há có thể không tiến bộ, dừng lại tại nguyên chỗ, đều là một loại đáng xấu hổ. Song kiếm vương là song kiếm lưu vương giả, sát lục ý chí càng là kế đối với bất luận cái gì có sinh mạng vật thể, cũng chỉ có hắn có thể đem song kiếm lưu phát huy đến một cái cực hạn ta hiện tại chỉ là ra lông. Diệp chân rất rõ ràng. Chính mình là có thế sử xuất xong kiếm lưu, nhưng chỉ là xong kiếm lưu trụ cột. Đương nhiên, coi như là trụ cột, cũng không phải người bình thường có thế học. Người bình thường căn bản không cách nào tâm phân lưỡng dụng, tâm phân tam dụng thậm chí tứ dụng. Trừ lần đó ra, muốn thi triển ra xong kiếm lưu, trên linh hồn cũng muốn trời sinh tài trí hơn người. Nếu không cứ thế mãi, rất dễ dàng sinh ra tinh thần phân liệt. Ta phải đi đường, còn rất dài a Diệp Trần không khỏi thở dài một hơi. Mọi người không biết Diệp Trần vì sao thở dài Nhưng ở gió nhẹ quét xuống, đang mặc màu xanh ra trời quần áo, Tướng Mạo Tuấn Tú phiêu dật diệp Trần lại cho người một loại mèo khen mèo dài đuôi ý cảnh, một ít tâm cao khí ngạo dai nhân xem ngươi dại. Song kiếm lưu quả nhiên là cấp cao nhất chiến đấu kỹ xảo, ta thua tâm phục khẩu phục. Điều hòa khí huyết, Mạc Tường sắc mặt tái nhợt hướng Diệp Trần ổn quyền. Diệp Trần gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Mạc Tường kết cục, Diệp Trần cũng theo sát lấy kết cục, hôm nay là Vũ Đạo hội tổ chức ngày hôm sau, hai ngày trước Tam đại chân long cấp cao thủ là sẽ không xuất thủ luận bàn ngày mai vừa đến, tựu là vũ đạo trà hội đỉnh phong nhất, cao nhất máu chiều thời khác, về phần la sát nữ khiêu chiến lôi chi công chúa tỉnh ngạo huyền, kỳ thật lướt qua quy tắc, tỉnh ngạo huyền có thể chối từ đến ngày mai. Kế tiếp, bị thương mấy cái chuẩn chân long cấp cao thủ toàn lực chữa thương, tranh thủ khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, xuất hiện luận bàn đều là người thứ nhất cấp bậc cùng thứ hai cấp bậc tuổi trẻ tuân kiệt. Không thể phủ nhận lôi vực có thế được xưng là nam vương vực quần mạnh nhất chi vực không phải là không có đạo lý, tuy nhiên đỉnh tiêm chiến lực không kịp nam chắc vực nhiều, chỉ có ba cái, nhưng đối với phương trung kiên lực lượng có thể nói đáng sợ, là nam chắc vực gấp 10 lần, so khắc vực cũng muốn nhiều ra vài lần, phủ quang vực cùng kim sa vực nếu so với lôi vực chênh lệnh đi một tí, nhưng là thế đại khí thô tùy tiện đi ra hiện nay tuổi trẻ tuấn kiệt đều là cao thủ. Thác bạn khổ lắc đầu, nam Trắc vực muốn bỏ đi nhược vực tên ngoài, Chỉ dựa vào mấy người chúng ta còn chưa đủ chúng ta có thể bảo chứng cái này vài lần địa vị, vài lần qua đi, chúng ta tiểu không hề tham gia. Diệp Trân nói, vũ đạo trà hội cánh cửa cực cao, bằng không mang nhiều những người này tới cũng tốt. Người nói không sai, lại để cho bọn hắn chứng kiến cùng bên ngoài thế giới chênh lệnh, mới có thể liều lĩnh khắc khổ cố gắng cùng thời gian cạnh chạy. Làm bất cứ chuyện gì đều cần phải có ý chí chiến đấu, nếu là trường kỳ không cùng ngoại giới tiếp xúc, ý chí chiến đấu sẽ trừ khử. Không cách nào bảo trì tại đỉnh phong trạng thái, kể từ đó, tiến bộ tự nhiên cũng chậm, thế gian thiên tài phần đông, nhưng lại có bao nhiêu thiên tài khốn thủ trên đất, cả đời tầm thường mà chết. Hai người ngẫu nhiên nói chuyện với nhau, đại đa số thời gian đều tại quan sát luận bàn. Đừng nhìn cấp bậc thấp luận bàn không hấp dẫn người trầm xuống tầm đến, lại có thể theo những người khác trên người chứng kiến thiếu sót của mình, ví dụ như Diệp Trần, quan sát hơn 10 vị tinh thông mục tri ý cảnh thanh niên tuấn kiệt luận bàn về sau, thanh liên kiếm pháp thức thứ 9 tuẩn thế tìm hiểu. Nếu khiến hắn một mình một người đi lĩnh ngộ tối thiểu lên giá phí mấy lần thậm chí gấp 10 lần thời gian, cái này là tham khảo trọng yếu, cũng là vũ đạo trà hội cái khác ý nghĩa. Mặt trời tây xuống, đêm tối đã đến cảnh ban đêm tan hết, lại đến ngày thứ hai sáng sớm. Nam chắc vực tư không thánh, lĩnh giáo thiên thư công tử Lý Tiêu Vân Cao Chiêu. Khi phía chân trời luồng thứ nhất ánh mặt trời rơi xuống kế tiếp không lớn thanh âm chấn kinh rồi tất cả mọi người, men theo thanh âm ngọn nguồn mọi người nhìn lại. Là tư không thánh. Thư không thánh muốn tìm chiến thiên thư công tử. Thiên thư công tử là phù quang vực đệ nhất cao thủ, lỗ hồn là thứ hai cao thủ, tư không thánh hôn qua mới bại bởi lỗ hồn, làm sao có thể chiến thắng thiên thư công tử. Lời nói cũng không thể nói như vậy, thiên thư công tử là 2 năm trước phù quang vực đệ nhất cao thủ không giả, nhưng 2 năm trước thiên thư công tử cũng cùng với hiện tại chuẩn chân long cấp cao thủ không sai biệt lắm, ai biết hắn có hay không tiến bộ, hay hoặc là tiến bộ không nghĩ giống như bên trong đích đại. Khả năng không phải là không có, nhưng rất yếu đ Mọi người nghị luận nhau nhau ở bên trong, một thân áo đen tư không thánh lướt đi ra, đứng tại trống trải đài trung tâm, trong mắt lóe ra bức người ánh sáng lạnh. Thiên thư công tử Lý Tiêu Vân nao nao, tựa hồ không nghĩ tới cái thứ nhất khiêu chiến hắn sẽ là tư không thánh, hắn còn tưởng rằng nay giới vũ đạo trà hội, như cũng là tĩnh ngạo huyên hoặc là cương linh tử cùng hắn luận bàn. Một bên ú tâm nói, ta xuống xuất thủ đánh hắn. Lý Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, không cần, xem ra bọn hắn tại hoài nghi thực lực của ta, cho rằng hai năm qua ta không có bao nhiêu tiến bộ." Nói xong, hắn vô vô ưu tâm mềm mại bàn tay nhỏ bé, đứng dậy đi về hướng trống trải sân bãi. Lý Tiêu Vân ăn mặc cùng hắn xưng hô đồng dạng, rất có huyền ảo khí tức, hào phóng vừa vận thất tinh trường bảo càng làm cho hắn nhiều ra một cổ tiêu giao ý cảnh. Đây này, tới gần trong chảng ương, Lý Tiêu Vân thủ bên trên xuất hiện một bả sáng màu bạc quát sát, một cổ thuộc về bảo khí chấn động tràn ngập ra đến. Diệp Chân thầm nghĩ, sử dụng quạt làm vũ khí người không nhiều lắm cây quạt loại hình bảo khí càng là hiếm thấy, bất quá chính là bởi vì hiếm thấy, mới dường như khó quấn. Ầm ầm. Đao Y Lý Tiêu Vân tới gần đến 100m bên ngoài, Tư Không Thánh xuất thủ, vừa ra tay, tựu là cực kỳ đáng sợ cấp thấp áo nghĩa võ học điệu tâm trầm luân. Theo điệu tâm trầm luân thi triển ra, khôn cùng trọng lực rơi vào Lý Tiêu Vân trên người, khiến cho hắn không thể động đậy. Đương nhiên, Lý Tiêu Vân căn bản không có nhúc nhích ý tứ. Phiến Vũ Trường Long. Đối mặt Tư Không Thánh sắc chiều, Lý Tiêu Vân ngón cái một cái cọc Sáng màu bạc quạt sắt nghe mở ra, tựa như khổng tức xuê đuôi, chật hướng phía phải phía trên dương lên, kéo lê sáng màu bạc quy tích. Vù vù vù vù vù vù. Cái này một cái phản phất đem trong thiên địa phong nguyên khí toàn bộ tập kết tới, một đầu trứng long giống như vòi rồng tàn sát bừa bãi mà ra, xông tới hướng tư không thánh. Tư không thánh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bình thường vòi rồng hắn không quan tâm, có thế lý tiêu vân phát ra vòi rồng kinh lực mạnh thần kỳ, đơn giản có thế đụng nát núi lớn cái kia trường long giống như thân hình thậm chí hiện ra hồng ánh hào quang, là cực độ cô đọng hiện tượng. Quyền kinh rơi vào vòi rồng chỉ lệnh, mười thành lực đạo lập tức bị vòi rồng xoay tròn lực lượng trừ khử 3 thành, còn lại đến 7 thành càng không cách nào ngăn cản vòi rồng thế đi. Phain! Phain! Một quyền không được, Tư Không Thánh nhiều vung hai quyền, vòi rồng thuận thế tiêu tán. Phiến Vũ Lê Hoa. Lý Tiêu Vân mặt mỉm cười, từng bước một đã đi tới, trong tay quả sắc chỉ là nhẹ nhàng vung lên, một đóa lê hoa hình dạng vòi rồng bắn về phía Tư Không Thánh. Tư không thánh hai tay giao nhau, bị hoanh đã bay đi ra ngoài. Phiến vũ liêm nhận. Lại là hai đạo liêm đao giống như lưới dao gió kích chẳng mà ra, nếu là người bình thường thả ra, rất dễ dàng tiểu tránh thoát, nhưng do Lý Tiêu Vân thi triển, tiểu là thần kỳ như vậy, tư không thánh chỉ tránh thoát đạo thứ nhất, bị đạo thứ hai chạm đã bay đi ra ngoài, khỏe miệng tiết ra tí tim máu tươi. Quá cường đại, căn bản không tại một cấp độ lên, ai nói thiên thư công tử tiến bộ không đủ đại, theo ta thấy. Tính công chúa đều chưa chắc là thiên thư công tử đối thủ. Ta cũng không nghĩ tới thiên thư công tử cường đại như thế, chuẩn chân long cấp tư không thánh cơ hồ không có sức hoàn thủ, mà thiên thư công tử thậm chí không có trăm chú. Trước kia ta còn tưởng rằng tam đại chân long cấp cao thủ gần so với chuẩn chân long cấp cao thủ cường một đường, hiện tại xem ra, mạnh đâu chỉ một đường, mạnh trọn vẹn một cái cấp bậc Mọi người khiếp sợ thiên thư công tử cường đại, kể cả nam chắc vực bọn người, thác bạt khổ hẹo hẹo miệng, vẻ mặt trận mắt há hốc mồm. Ở nơi này là luận bản, một cái toàn lực ứng phó như trước bị hoanh phi, một cái hời hợt, mặt mỉm cười, nhưng là hời hợt trong có thể phát huy đi ra huy lực, kinh thế hai tủ. Cái này là thiên thư công tử thực lực, lôi chi công chúa không có thành danh lúc, nam phương vực quần đệ nhất cao thủ, cho dù hiện tại, rất nhiều người đều cho rằng thiên thư công tử như trước cầm giữ lấy đệ nhất cao thủ vị trí, lôi chi công chúa cùng cường linh tử đều chỉ hơi không bằng, đương nhiên, tình huống là thật hay không, còn muốn tiếp tục quan sát. Ai biết lôi chi công chúa trước khi phát huy mấy thành thực lực, về phần cương linh tử, từ đầu tới đôi đều không có ra tay qua. Hoàn toàn chính xác rất cường A. Diệp Trần chưa bao giờ tại bất kỳ một cái nào cùng đời trên thân người cảm thụ qua huy hiếp, cho dù là tiềm long bảng trận đấu thượng diện đối với tư không thánh, cũng không có, nhưng là bây giờ, hắn cảm nhận được thiên thư công tử đáng sợ, hắn tin tưởng, lần này không đem hết toàn lực cũng không được. Mọi người ở đây cho rằng tư không thánh sắp thua trận luận bàn lúc, Tư không thánh trên người đột nhiên buộc phát ra tùy ý ta khí, cùng bạo võ đạo ý chí phun phát ra tới, tràn ngập toàn bộ chỉ điểm giang sơn đài cùng với hơn phân nửa cẩm tú viên. Cái này cổ võ đạo ý chí không phải bình thường võ đạo ý chí. Nó là ta đạo ý chí. Đây chính là ta lưu lại sát chiêu, hiện tại dùng tại trên người của ngươi, nhìn ngươi làm sao có thể thừa nhận. Tư không thánh một quyền oanh hướng về phía Lý Tiêu Vân, tạo ý tàn sát bừa bãi. Ta đạo ý chí, không tệ, nhưng cấp bậc quá thấp, chờ ngươi cô động ra chính thức ta hồn có lẽ có thể cùng ta đại chiến một hồi, hiện tại không được. Lý Tiêu Vân lắc đầu, trong tay quạt sát một vòng một chuyến, chấn động, phiến vũ thất tinh sát. Phúc phúc, phúc phúc, phúc phúc, phúc phúc, phúc phúc, phúc phúc, Từ không thánh trên người cùng với quanh thân lué ra bảy đạo hàn tinh, bảy đạo hàn tinh lẫn nhau có liên hệ, như là bắt đầu thất tinh, lué ra nghiêm nghỉ ai nhở san ở dê cho y lo y. Phô cờ, há mồm phun ra đại lượng máu tươi, Tư Không Thánh trên người tạ ý chi trệ, bay rất ra ngoài. Lý Tiêu Vân thắng. Đỉnh đài trong đang xem cuộc chiến người rung động dị thường. Tư Không Thánh buộc phát ra mạnh nhất áp chủ bài, tình nguyện bại bởi lỗ hồn đều không muốn bạo lộ áp chủ bài, một ta đạo ý chí, vốn tưởng rằng có thể cùng Thiên thư công tử chống lại một phen, nào có thế thể đoanở được như trước không đủ, Thiên thư công tử thoáng chăm chú, tùy đơn giản đánh tan hán. Tại trong mắt mọi người, Thiên thư công tử Lý Tiêu Vân phản phất đứng tại tuyệt đỉnh phía trên, bao quát thiên hạ. Trong tay quạt sắt vung lên, một cái ngạo cửu thiên. chương 465, Diệp Trần V.S. Sỉ Cương Linh Tử. Từ không thánh tuy nhiên đã thua bởi thiên thư công tử Lý Tiêu Vân, nhưng là không đơn giản A. Rõ ràng đã ẩn tàng tà đạo ý chí, đây là từ tà vương chô đó tìm hiểu đến A. Phục hồi tinh thần lại, thác bạt khổ đối với Diệp Trần No Y. Diệp Trần gật gật đầu, theo võ đạo trong thoát ly đi ra đạo có không ít, ví dụ như kiếm đạo, ma đạo, đao đạo, tự nhiên còn có tà đạo. Tà đạo địa vị so đao đạo vừa muốn cao hơn một bậc, cùng kiếm đạo ma đạo tương đương, hắn diện biến ra tà đạo ý chí cùng ma đạo ý chí có chút giống nhau, nhưng so ma đạo muốn bình thản một điểm, không có như vậy tùy ý chừng dương, tàn khốc lánh huyết. từ không thánh có thế lĩnh ngộ tà đạo ý chí, đủ để chứng minh hắn ngộ tính kỳ tốt, nhưng cùng thiên thư công tử vừa so sánh với, cuối cùng chưa đủ kinh nghiệm, đối phương thành danh thế nhưng mà sớm hơn hiện trường bất luận kẻ nào. Đã có tà đạo ý chí đều không chịu nổi một kích Cái này cái gọi là thiên thư công tử như thế nào cường đại như thế. Đệ lục dạ cùng đệ thất dạ hai mặt nhìn nhau. Tà vương lâu thất dạ ở bên trong, chỉ có đệ nhất dạ cùng đệ tứ dạ tư không thánh lĩnh ngộ tà đạo ý chí. Những người khác không có, đây cũng là tà vương vì sao coi trọng tư không thánh nguyên nhân. Dựa vào tà đạo ý chí, tư không thánh dù là không có cô động chính thức tà hồn, lực công kích cũng muốn vượt qua sơ đẳng vũ hồn cấp ý chí. Nhưng vẫn cựu không chịu nổi một kích. Thiên thư công tử Lý Tiêu Vân thật là đáng sợ Thiên thư công tử cùng tư không thánh một trận chiến dẫn phát doanh động quá lớn, thế cho nên đằng sau mấy trận giả long cấp luận bàn đều không có quá nhiều người chú ý, thẳng đến chuẩn chân long cấp luận bàn bắt đầu, một ít người vừa rồi hồi tâm. Nếu như nói vũ đạo trà hội phía trước hai ngày là mò nở ăn trước điểm tâm, như vậy ngày thứ ba chính là bữa ăn chính rồi. Tham gia luận bàn không khỏi là giả long cấp đã ngoài cao thủ, lúc này chính đang luận bàn chính là kim sa vực la sát nữ cùng phù Quan vực lỗ hồn. Lỗ hồn rất cường, nhưng la sát nữ càng mạnh hơn nữa trăm chiêu qua đi, la sát nữ chiến thắng lỗ hồn. Về sau là thác bạt khổ cùng Mạc Tường lần thứ hai luận bàn. Trận chiến này Lôi Chi công chúa Tĩnh ngạo Nguyên đã nói trước, không thể ra nhân mạng, có thể bằng lúc thu tay lại tốt nhất có thể bằng lúc thu tay lại, như còn thì không cách nào phân ra thắng bại, cái kết như trước đã bình ổn tay là kết cục. Chiến đấu ngay từ đầu, Thác Bạt Khổ tiểu phóng xuất ra rắn mối thân đầu rồng cự tích hư ảnh, mà Mạc Tường trên người cũng bốc cháy lên màu xanh ra trời khí lưu, hai người vừa lên đến liền chuẩn bị toàn lực ứng phó chiến lược toàn bộ triển khai. Thác Bạt khổ cự tích hư ảnh công thủ gồm nhiều mặt, không có chút nào nhược điểm, mặc tường tốc độ, phòng ngự cùng với công kích tắc thì tăng lên gấp đôi, chiến lược khủng bố, càng thêm có khuynh hướng công kích. Nhưng cuối cùng nhất Thác Bạt khổ thua. Không phải thua ở trên thực lực, là thua tại lực bền bị lên, cự tích hư ảnh thập phần tiêu hao chân nguyên, 1000 chiêu qua đi, hắn thể nội chân nguyên không không đáng đãng, không có để lại mảy may, đương nhiên, mặc tường cũng cũng không khá hơn chút nào chiến thắng thác Bạt khổ về sau, toàn thân mồ hôi đầm địa, chân đều mềm nhũn. Kế tiếp, lại là lỗ hồn loại bản, hắn bị thương cũng không trọng, thác Bạt khổ cùng Mạc Tưởng chiến đấu thời gian lại dài, cho hắn sung túc chữa thương thời gian, huống chi với tư cách chuẩn chân long cấp đích thiên tài, tông môn cung cấp đan dược cũng không phải phàm phẩm, có linh thạch cũng mua không được, đây cũng là vũ đạo trà hội lên, mọi người khôi phục thương thế tốc độ nhanh như vậy nguyên nhân. Lỗ hồn đối thủ là mộ dung quân thành, về phần tư không thánh tạm thời không có khôi phục thương thế Mộ rung khuynh thành công kích không tính đặc biệt cường, thuộc về chuẩn chân long cấp trong cao thủ trung đẳng chết xuống dưới, lỗ hồn phòng ngự tắc thì rất cường, không phải thứ nhất, cũng là thứ hai, cho nên một trận chiến này dị thường gian khổ, người này cũng không thể làm gì được người kia, lôi chi công chúa Tĩnh ngạo huyền chỉ có thể tuyên bố ngang tay. Sở trung thiên, một mực chưa từng nhìn thấy ngươi ra tay, ta ngược lại là rất muốn biết một chút về. Kế tư không thánh chọn chiến thiên thư công tử Lý Tiêu Vân về sau, trên trận lần nữa ném một khỏa nặng cân tạc đạn. Diệp Trần muốn khiêu chiến cương linh tử sở trung thiên. Một bộ áo lam, hông đeo trường kiếm, Diệp Trần đứng ở đây nhìn lên hướng cương linh tử sở trung thiên. Sở trung thiên khẽ như mày, hình như có không thi cờ hờ chi ý, lạnh ngặt nói, ngươi hay vẫn là lui ra đi. Ta và ngươi tầm đó, không cần phải một trận chiến. Ồ, cương linh tử vì sao không ứng chiến? Phía trước là sát nữ khiêu chiến tĩnh công chúa, tư không thánh trọn chiến thiên thư công tử Lý Tiêu Vân, người ta đều ứng chiến rồi. Y. Người còn không có nhìn ra Cương Linh Tử cho rằng Diệp Trần không phải đối thủ của hắn, khinh thường một trận chiến, ngươi xem nét mặt của hắn. Nhãn lực người tốt nói chúng tim đen. Cái này bề ngoài giống như có trụ tờ quá mức ca. Cho dù Diệp Trần không kịp hắn, cũng không cần phải không ứng chiến. Cương Linh Tử làm người gần đây như thế, làm người quần ngạo, làm theo ý mình, bất quá người ta ngược lại là có quần ngạo vô liếng. Không biết Diệp Trần muốn ứng đối như thế nào, hắn song kiếm lưu không thể khinh thường, chưa hẳn không có cơ hội. Diệp Trần cũng không tức giận Như mày, nói ra, không dám ứng chiến sao. Nâng trung trà lên uống một ngục trà, sở trung thiên tầm mắt buông xuống, ta nói như vậy ngươi vẫn chưa rõ sao. Ngươi, không phải đối thủ của ta, cái gọi là song kiếm lưu, ở trước mặt ta không chịu nổi một kích, cho nên ta không cần phải đem thời gian lãng phí ở trên người của ngươi. Diệp Trần cười cười, trong lúc vui vẻ có tí ti cổ quái. tựa hồ cảm giác sở trung thiên nói chuyện đã qua, la sát nữ đứng người lên, Diệp Trần, đã đại sư minh của ta không muốn giao thủ. Không bằng ta cùng ngươi luận bàn mấy chiêu a. Không cần, hắn sẽ ra ngoài đấy. Bá. Đối phương không xuất ra chàng, vậy thì đánh xuất hiện tốt rồi, lôi trạch kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Trần một cái thiên lôi thiết chém về phía Cương Linh Tử chỗ đình đài, cái này một cái thiên lôi thiết tuyệt đối không bình thường, bởi vì thượng diện ẩn chứa trung đẳng đỉnh phong kiếm hồn cấp kiếm ý, so mạc tường một trận chiến vừa muốn mạnh rất nhiều. La sát nữ không thể tưởng được Diệp Trần nói động thủ tiểu động thủ, cau mày, thần sắc ngưng trọng ra tay ngăn cản kiếm quang. Nhưng thực lực của nàng cũng cùng với mạc tường tương đương, tối đa cao một đường, như thế nào ngăn trở cái này một cái thiên lôi thiết, tử sát quang hoa lập lòe, cả người bị đánh bay đi ra ngoài, mà đình đài lập tức sẽ bị một phân thành hai. Phốc phốc, kiếm quang trôn bùi, sở trung thiên một quyền làm vỡ nát kiếm quang. Đánh ra một quyền này, sở trung thiên chậm rãi đứng người lên, theo hắn đứng dậy, hợp với đình đài ở bên trong, phương viên mấy chục thức không gian đều giống như tại dao động, phản phất không chịu nổi sở trung thiên khí tức bại áp Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng ta hiện tại nơi này cấp độ, đối với ngươi mà nói còn quá sớm điểm. Dừng một chút, sở trung thiên lại nói, đã ngươi cố ý muốn cùng ta giao thủ, ta đây thành toàn ngươi, từ tục tiêu nói trước, một trận chiến này, sẽ rất nhanh, không muốn ôm bất luận cái gì hi vọng. Sở trung thiên thái độ tuy nhiên cuồng vọng, nhưng không thể nghi ngờ dẫn đốt trên trận mọi người nhiệt tình, kể cả lôi chi công chúa tĩnh ngạo huyên, thiên thư công tử Lý Tiêu Vân, đều phi thường coi trọng một trận chiến này. Bởi vì theo một trận chiến này ở bên trong, bọn hắn có thể thoáng nhìn ra cương linh tử thực lực. Chỉ cần ngươi chịu xuất chiến là tốt rồi, về phần kết quả, cũng không cần phiền lòng dô y Bởi vì ngươi sẽ phát hiện, kết quả không tại trong dự đoán của ngươi. Diệp Trần Thanh Âm rất bình thản. Sở Trung Thiên nhìn chằm chằm Diệp Trần Liếp, khỏe miệng giật giật. Đã qua một năm, ta cùng với 13 vị linh giả cấp đại năng giao thủ qua. Trong đó có 2 vị linh giả cấp đại năng bị ta chém giết, 7 vị thua ở trên tay của ta. Bốn vị cùng ta bất phân thắng bại, thua ở trên tay của ta linh giả cấp đại năng ở bên trong, thì có một vị kiếm khách. Lúc nói chuyện, sở trung thiên lấy ra vũ khí của mình, một căn màu đỏ sậm bảo giảng, giản thân một tiết hợp với một tiết, rất nặng trọng, múi nhọn mượt mà. Trên trận mọi người đẻ nén không được kinh ngạc. Cũng biết cương linh tử cùng linh giả cấp đại năng đã giao thủ, nhưng không có ai biết, cùng hắn giao thủ linh giả cấp đại năng nhiều đến 13 vị, có hai vị còn chết ở trên tay hắn, càng chiến thắng 7 vị. Phần này thành tích đủ để kinh thế hai tụ, khiếp sợ tất cả mọi người. Ánh mắt nhìn hướng Diệp Trần, sợ Trung thiên nói, đối phó ngươi, sao thành thực đủ sức để. Nói xong, trong tay hắn bảo giản bốc cháy lên màu đỏ sầm khí lưu, khí lưu như tơ như sương mù, cùng không khí tiếp xúc, mảng lớn trong phạm vi lập tức trở thành cha nở dê tha chân không. Diệp Trần con mắt có chút níu lại, cương linh tử tuy nhiên cuồng vọng, nhưng thực lực quả thực không thể bỏ qua. Cái này giật tràn ra đến chân nguyên chi khí rõ ràng đem không khí đều cho bị bỏng không còn, đại biểu đối phương chân nguyên độ tinh thuần, đã đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng, ít nhất hắn còn không thấy được ai chân nguyên có thể đem không khí trực tiếp bước hơi, chớ đừng nói chi là giật tràn ra đến chân nguyên chi khí rồi y. Chỉ là một tia chân nguyên chi khí, tiêu khủng bố như thế, chân nguyên kia lâu này? Tối thiểu là chân nguyên chi khí mấy lần đã ngoài A. Trước tiếp ta một giản, xa xa, sở trung thiên một giản chém ra. Màu đỏ sầm giản ảnh sẽ rách trường không, mang theo tồi nuôi ý đoạn Giang Xu thế vành hướng Diệp Trần. Thiếp ngươi một giản lại có làm sao? Diệp Trần dơ lên lôi trợ kiếm, một kiếm bổ tới. Ầm ầm. Chỉ là hai người bình thường giao thủ, chỗ chế tạo ra đến sóng xung kích hơn xa qua bất luận cái gì một hồi chuẩn chân long cấp cao thủ quyết đấu, bốn phía không biết ra cờ hờ na tở y bao nhiêu mặt chân nguyên bí chướng. Coi như cũng được, miễn cưỡng có thể nhắc tới hưng thú của ta. Không có người chứng kiến sở trung thiên là hành động như thế nào. Thay âm đến thời điểm, hắn sớm đã đi tới Diệp Trần trước người, công ra 446 giản rồi, mỗi một giản đều thế đa ý lực cờ trìm, phảng phất có được một ngọn núi áp xúc ở bên trong, đáng sợ chính là, nắm lấy giản người, lực lượng so núi cao còn cường đại hơn. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm oanh. Trống trải sân bãi bên trên rồi đột nhiên tạc ra một đoàn có một đoàn sóng xung kích, sóng xung kích trong giản ảnh tung bay, kiếm khí tung hành, nếu không là lôi vân thiết bên trên có cấm chế lực lượng bảo hộ, sớm đã bị xé rách vô số lần rồi y. Gần 400 người con mắt mở sâu sắc, dục muốn thấy rõ sở hai người giao thủ. Chỉ là có thế nhìn rõ ràng một trận chiến này, một tay cũng có thể đếm được tới, những người khác hai mắt một vòng hắc, mơ mơ màng màng đấy. Mẹ, cái này cái gì tốc độ, cái gì lực công kích, vẹn vẹn là dư âm ảnh hưởng còn lại là có thể đem ta sẽ thành phấn vụn, phản phất tại siêu cấp trong gió lốc chiến đấu đồng dạng. Càng là thấy không rõ lắm, mọi người càng là kích động, sắc mặt đỏ lên. Bởi vì thấy không rõ lắm mới đại biểu hai người một trận chiến đáng sợ đến mức nào, đó là siêu việt bọn hắn tưởng tượng một trận chiến, đối với Diệp Trần có thể ủng hộ lâu như vậy, bọn hắn tự đáy lòng khâm phục, nhưng đồng thời cũng đúng cương linh tử thực lực hít một hơi lanh khí, đây chính là đối phương 6 thành thực lực, cái này nếu phát huy đến 10 thành, còn không ngã thiên. Không ngừng sinh sôi sóng xung kích trung tâm, Diệp Trần một kiếm chém vỡ Sở Trung Thiên hư ảnh, mặt không đổi sắc, trở lại ngăn cản đối phương chân thân công kích. Phanh! Kiếm cùng giạn giao kích, Màu xanh ra trời kiếm khí cùng màu đỏ sẫm giản ảnh đụng vào nhau, hiện lên đinh ốc hình dáng bộc phát, chín thành chân nguyên bích chướng lập tức nghiền nát, không ít người ngay ngắn hướng thổ huyết, bị đánh bay ra chỉ điểm giang sơn Đài, Nguyên một đám giật mình mặt không có chút máu. Chúng ta đến bầu trời đi. Diệp chân phóng lên trời. Chương 466: Bầu trời kỳ chiến. Sở Trung Thiên cười lạnh, cầm màu đỏ sẫm bảo hướng đuổi theo ở phía sau. Hai người một trước một sau, thật giống như hai bó buộc cơ quang, một lam một đỏ. Đến rồi thiên thượng Hai người không còn có bất kỳ câu thúc, riêng của mình đem tốc độ tăng lên tới độ cao mới, chỉ thấy hai đạo cực quang không ngừng giao kích chung một chỗ, va chạm ra tới sóng xung kích một vòng lại một vòng, màu lam, màu đỏ, thành lôi đô bầu trời một lấy làm kỳ cảnh. Siêu. Lại một lần giao kích sau khi, hai người riêng của mình trật lui, cách xa nhau vài trăm thức khoảng cách ràng co. Ta thừa nhận thực lực của người so với ta trong tưởng tượng cao hơn một điểm. Mới vừa rồi hai người giao thủ tốc độ quá nhanh thuần túy là tốc độ chiến cho nên sở trung thiên cũng không có thi triển lợi hại chiêu thức. Diệp Trần liếc mắt một cái sở trung thiên trong tay màu đỏ sầm bảo hướng, lạnh nhặt nói, đây chỉ là bắt đầu, nhưng thật ra ngươi đang ở đây thử dò xét thực lực của ta, ta làm sao dương không phải là ở thử dò xét thực lực của ngươi, không có có đủ thực lực, chưa chắc có thể làm cho ta toàn lực ứng phó. Hai người âm điệu mặc dù không cao nhưng là ở chân nguyên tăng phúc, chuyển khắp phương viên hơn 10 dặm, nghe được Diệp Trần đáp lời, mọi người chừng con mắt cứng lư� Lúc trước cương linh tử nói Diệp Trần không xứng với cùng hắn tỷ thí, chỉ dùng sáu thành thực lực tiểu có thể đánh bại hắn, không nghĩ tới Diệp Trần cũng có phương diện này tâm tư cho rằng cương linh tử không phát huy ra để hắn coi trọng thực lực, đồng dạng sẽ không toàn lực ứng phó. Ông trời của ta này Diệp Trần thật là lần đầu tiên tham gia võ đạo đồ có sao? Ta thế nào cảm giác hắn căn bản đem mình làm thành chân long cấp cao thủ? Cao thủ đều có cao thủ khí độ, có thể tiết kiệm nhất phân lực tiểu tiết kiệm nhất phân lực. Diệp Trần một câu nói để phương viên hơn 10 giảm người đang xem cuộc chiến hương phấn lên bọn họ biết, trận này tỉ thí, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Sở trung thiên thần sắc lạnh lùng, cẩn thận gió lớn loáng đầu lưỡi, đón ta một chiều hơn nữa cũng không muộn. Phụng bồi rốt cuộc. Diệp Trần trên người phát ra tịch khí có như thực chất. Hai người cách không nhìn nhau, cân biện khí thế lẫn đánh, để thiên thượng phủ lên cụ phong. Vân Hải tụ tán vô thường cơ hồ là cùng lúc, hai người động, thẳng tóc nhằm phía đối phương. Vâng! Hai người vật thể cực nhanh tới gần, trung gian hư không cũng không chịu nổi khí tràng hội áp, hung mánh nổ tung. Toé vi hướng, hai người ở trên đường, Sở Trung Thiên trong tay màu đỏ sẫm bảo hướng màu sắc càng phát ra tiên diễm, ở hướng thân đối phía, nổi lơ lửng một lạp vi bụi, này vi bụi thỉnh thoảng lóe ra như ngộng ảo quan sát, giống như là một viên viên bảo thạch áp xúc thành vi bụi. Hóa vi mô làm vi mô, Tốt Huyền ảo hướng pháp cực nhanh trung, diệp trần tựa hồ cảm giác thời gian cũng ngừng, hắn thấy Sở Trung Thiên trong tay bảo hướng Bà qua bốn phía mộng ảo vi bụi, thấy chiêu này tuyệt đối không tầm thường, sợ rằng có khác loại lực phá hoại. Hủy diệt kiếm ý, thiên lôi thiết. Hủy diệt tịch kỳ quán chú đến lôi trạch kiếm chung, diệp chân một tịch cao cao vung lên, chạm mặt bổ tới, trong hư không lóe ra một mảnh hừng hực hồ quang. Đông! Ba đùng ba! Tịch cùng hướng giao kích, đầu tiên là phát nhiễm một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó là vô số tinh mịn tiếng bạo liệt, giữa hai người, vô số tiểu yên hoa tạt lên. Lại phá của ta toái vi hướng bị sóng xung kích đánh bay trong quá trình, Sở Trung Thiên con ngươi mỉm cười nói lui, làm phái vi hướng người sử dụng chỉ có hắn biết một chiêu này lợi hại, đừng xem những thứ kia vi bụi không ra gì, tựa hồ không có gì lực phá hoại, cần phải là xem thường nó, bị vi bụi gần người, tiểu kỳ lực phòng ngự cường hắn nữa, cũng muốn bị tạc gần chết, bởi vì mỗi một lạp vi bụi, cũng hội tụ không ít chân nguyên, chân nguyên áp xúc vi bụi một khi buộc phát đứng lên hết sức kinh khủng. Có thể diệp Trần dám chặn lại hắn một kích, cũng đem vi bụi trong nháy mắt nổ tung khiến cho toái vi hướng không có phát ra nổi trong tưởng tượng tác dụng. Rất tốt ngươi có tư cách để cho ta chăm chú đối đãi sở trung thiên ngừng thân thể, chân đạp hư không. Cũng kéo trường tịch bay ngược, diệp chân đồng dạng ngừng thế đi, mi mắt dơ lên nói, có cái gì lợi hại chiêu số, thẩn dấu thực lực cũng khiến ra đi. Ở trước mặt ta, ngươi không có có bất kỳ ưu thế đang nói. Haha, ha, nói đừng bảo là như vậy mãn, một chiêu này toái vi hướng cũng không phải là của ta mạnh nhất chiêu thức. Cuốn nữa ta cảm thấy rất đúng nên đem chiến lược nói nhắc tới. Lúc nói chuyện, sở trung thiên trên người bộc phát ra cực kỳ chói mắt, cũng không trói mắt thầm hồng sắc quan mang, cả người huyết nục chi thân thể cũng thật giống như là hồ Soán lam lamở, bởi vì người thân thể ở chỗ nào có thể thừa nhận như thế tinh thuần chí cực chân nguyên, này chân nguyên tinh thuần ác độ, siêu việt bất luận kẻ nào. Hòa linh thể, không đúng. Thổ linh thể, cũng không đúng. Tính Nạo Huyên cùng Lý Tiêu Vân ở đoán huấn cương linh tử thể chất, bọn họ vẫn không cùng người này đã giao thủ. Cho nên biết đến tin tức rất ít, chỉ biết là hắn có chém giết phổ thông linh giả cấp đại năng thực lực, đây là không làm được giả, cũng không có ai sẽ làm giả. Nhưng nữa nói là hỏa linh thể hay là thổ linh thể, cũng không có bá đạo như vậy, đối phương thể chất, tựa hồ siêu Việt thuộc tính linh thể cho nên có thể thừa nhận càng tinh thuần, hơn bốc lửa chân nguyên. Sở túi hắn cũng không có cô động ra chân chính vũ hồn, nếu không tiểu đáng sợ hơn, thiên phú thượng lưu thế, có khi có thể xóa bỏ người khác cả đời cố gắng. Diệp Trần Tiếp được ta đây một hoa, ta liền thừa nhận người là đối thủ của ta, tuy nói sở trung thiên chăm chú, có thể chăm chú cũng chia trình độ rất hiển nhiên, hiện tại chẳng qua là bình thường chăm chú. Diệp chân có được hay không à, cương linh tử trên người bột phát ra chân nguyên đã không thua gì bất kỳ linh giả cấp đại năng, cũng chỉ có tổng số hơi chút ít một chút. Là a ta còn là lần đầu tiên gặp qua tình cực cảnh tu vi có linh hải cảnh cấp bậc chính là chân nguyên. Tất cả mọi người biết cương linh tử đáng sợ. Cho nên hơn thiên vị cương linh tử dù sao người trước danh khí ở chỗ này, mà Diệp Trần ở Nam Phương vực đàn chút nào vô danh khí. Diệp Trần không lời của đối phương, cũng không có giải thích, hắn chỉ làm một động tác, đó chính là lôi Trạch kiếm trở vào bao, sau đó thân thể khẽ run lên, thật giống như tuyệt thế bảo tịch đậu dụng trên người bối bậm, một lần nữa tách ra huy hoàng Quang mang. Và anh, sông lên trời tịch ý sền sệch như nước, thẳng lên vân tiêu. Vân Hải bị xe rách, xuất hiện một cái đinh ốc hình dáng trống rỗng. Kinh Diễm Thiên bị xé rách, bên trong nhất thuần túy nguyên khí căn bản phát tiết không ra, toàn bộ bị tịch ký thương dừng. Chỉ một giọt vào tịch ký, điểm xé rách Kinh Diễm Thiên đây là cỡ nào nồng đậm tịch ký. Thiên Thư công tử Lý Tiêu Vân ngẩng đầu, ánh mắt híp thành một cái tiền, gàn tương chữ, chuẩn tông cấp tịch ký. Chuẩn tông cấp tịch ký cùng tông cấp tịch ký trụ cột tương đối, nhưng là người sau tách ra tịch ký quang huy nói cách khác, chuẩn tông cấp tịch ký chỉ cần tách ra quang huy, lập hoặc lên cấp làm tông gặp cấp tịch ý. Nhưng bất kể như thế nào, Đúng tông gặp cấp tịch tí đã là tông gặp cấp phía dưới mạnh nhất tịch, nói uy năng, cùng tông trà cấp võ đạo ý chí không sai biệt lắm. Sở Trung Tiên ngạc nhiên, nét mặt nhất thời âm trầm xuống, bổn cho là mình cùng đối phương tỉ thí, đã rất cho đối phương mặt mũi, nhưng hiện tại thật giống như phản tới đây, đối phương cùng mình tỉ thí, cũng là cho từ tị mặt mũi, biến thành từ tị tới khiêu chiến đối phương, còn đối với phương tịch tí một lần tiếp theo tăng lên. Đón ta một chiêu, phá sát tiêu lang oa. Thân hình trận lóe, Sở Trung Thiên hai tay nắm ở màu đỏ sấm bảo khóa, tốc độ bộc phát. Diệp Trần trong mắt bắn ra thực chất tinh quang, tay phải rút ra phá hư tịch, tay trái cầm ngược rừng tịch trong vỏ lôi trạch kiếm tịch trôi, giữ lực mà trở, trọng tâm đè thấp. Hô. Sở Trung Thiên người chưa tới, Kinh Phong đã thổi trúng Diệp Trần màu đen tóc dài bay múa, thật giống như một cái mực sắc nước rơi, phối hợp thượng hắn tuấn tú phiêu giật trước mặt lỗ giống như bức tranh trung tịch khách. Trong nháy mắt đi tới Diệp Trần bầu trời, Sở Trung Thiên trong tay bảo hướng giơ lên cao cao. Hưng hực màu đỏ sầm khí lưu phương ra, thật giống như một cái màu đỏ sầm ma lòng, cả người giống như thiên thần. Một cái cực động, một cái cực tĩnh. Hợp thành một bộ kỳ diệu hình ảnh, phong đô dừng lại. Phá. Sở trung thiên lệ quát một tiếng, bà hoa nặng nghề đánh xuống. Chém. Diệp Trần trợ thủ đắc lực đồng thời vung ra, nhất tránh nhất phản hai đạo tịch quang chém ngực ra, đan vào thành bất quy tắc phong chữ hình dáng, đem phía trước không gian kế hoạch thành bốn khối. Phá giết phách long hướng. Thiên lôi thiết. Nịch thức thiên lôi thiết. Hai đại sát chiêu hoanh kích chung một chỗ. Đại âm yên âm thanh mọi người căn bản nghe không được thanh âm, chỉ thấy khổng lồ loang lổ quang cầu đem hai người nhất tề bao vây đi vào, thấy thân ảnh. Hoành. Một cái màu đỏ sầm ma long khí lưu vọt ra, xé rách quang cầu. Cười khúc khích. Quang cầu bên kia xuất hiện một cái dao nhau tịch ngân, tịch quang trùng thiên. Sau một khắc, huyền nhược lũ bất ngờ buộc phát bản sóng xung kích thầm ẩm quyết tán, nháy mắt thời gian Sẽ đem hơn 10 dặm trong phạm vi bầu trời bao trùng ở, ở sóng xung kích trung tâm, một bó đan sen đỏ sầm cùng màu xanh đậm cột sáng xuyên thủng vân tiêu, phóng lên cao. Nhìn, Cẩm tú viên dư mặt kiến trúc ở phong hóa. Ngã tư đường đã ở châm xuống. Có người thấy khiếp sợ một màn chắc chắn lôi văn thạch kiến tạo cao lầu hóa thành mảnh cát, thổi tự tán, tràn ngập cả phiến thiên không ở ngã tư đường cũng là bụi khói nổi lên bốn phía, nhanh chóng trầm xuống. Hai người một lần giao thủ chế tạo ra tới lực phá hoại lại một lần nữa rung động mọi người. Không chỉ đang xem cuộc chiến một đời tuổi trẻ giật mình, đang ở lôi đô khắp nơi cao thủ cũng giật mình, cái gì cấp bậc chính là chiến đấu có thể lan đến lớn như vậy phạm vi này giới vũ đạo trà hội trình độ có cao như vậy sao? Tính nạo huyên khỏe miệng co quét quất, hoàn hảo cẩm tú viên có cấm chế lực lượng bảo vệ, nếu không dưới một cách này, cả cẩm tú viên chắc chắn không còn sót lại chút gì, về phần cẩm tú viên phía ngoài kiến trúc không phải là cư dân kiến trúc Bởi vì vũ đạo trà hội đang ở cử hành, không có có bất kỳ người ở nơi đó nếu không vẫn không biết có bao nhiêu người chết thảm ở dư ba phía dưới. Phàng. Trên bầu trời, sở trung thiên thân thể lệ bay ra ngoài, ngực. Thượng y di phục có giao nhau tịch ngân, lộ ra ra thịt ra, ra thịt ra thượng không có bị cái gì bị thương. Chỉ có hai đạo bạch tấn kéo ra, ra thịt khẽ sụp đổ. Nhưng vẻ hết sức tức giận tựa hồ cảm thấy từ tị tôn nghiêm bị khiêu khích, một loại hơn đáng sợ hơi thở từ trên người hắn buộc phát ra. Tùy ý xôi trào, mà làm đối thủ của hắn, Diệp Trần chỉ có lui ba bước, liền ngừng thân thể, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn phía bay ngược sở trung thiên. Không chỉ có chân nguyên mạnh, thịt nghỉ ngơi cũng mạnh kinh khủng song tịch lưu cũng không có biện pháp bị thương hắn. Diệp Trần khẽ như mày. Song tịch lưu cường đại hữu mục cộng đổ, làm đem thực lực tăng lên tới ngang nhau tài nghệ. Song tịch lưu uy lực cơ hồ tương đương với 4 thành hỏa hầu áo nghĩa võ học, đây là bởi vì Diệp Trần chỉ học song song tịch lưu trụ cột. Có thể coi như là trụ cột lực sát thương cũng siêu cường. chương 467, cương linh thể cùng kiếm ý quan huy. Ông, một cước đập mạnh tại trong hư không, tròn hình dáng gợn sóng đẩy ra, sở trung thiên ngạnh xanh xanh định trụ thân thể. hắn bình phục sôi trào khí huyết, con mắt nhìn thẳng hơn 1.000 nghìn em ở bên ngoài diệp trần, dị thương lạnh lùng nói, Người, là tinh cực cảnh cấp độ ở bên trong, cái thứ nhất bức lui người của ta, có thể đáng giá tự hào cùng tiêu ngạo rồi y. Bất quá, không hơn, kế tiếp ta sẽ toàn diện áp chế ngươi, cho đến lấy được thắng lợi, ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phía dưới, Nam chắc vực bọn người như mày, cái này cương linh tử quá quần ngạo. Vừa rồi một lần giao chiến, người sáng suốt cũng nhìn ra được, là Diệp Trần chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, tuy nhiên không biết vì cái gì không có bị thương cương linh tử, nhưng Diệp Trần thực lực siêu cường đã có thể nói rõ hết thảy. Toàn diện áp chế ta. Diệp Trần lắc đầu, không, ngươi làm không được. Sở Trung Thiên nhẹ nhẹ cười cười, có lẽ ngươi cho rằng ta là tự đại vọng, bất quá khi ta tối trung cực lực lượng hiện ra ở trước mặt ngươi, ngươi đã biết rõ chính mình vô tri Tối trung cực lực lượng. Dưới đấy mọi người không có đi chú ý sở trung thiên ngự khí cùng tư thái, ngược lại là phía sau hắn câu nói kia đưa tới mọi người rất hiếu kỷ, trung cực lực lượng vậy là cái gì? Tính nạo huyên cùng Lý Tiêu Vân lướt nhau, nói thật, phía trước sở trung thiên cùng Diệp Trần quyết đấu tuy nhiên kinh thiên động địa, nhưng không đủ để làm bọn hắn động dung, hiện tại xem ra, sở trung thiên còn che giấu thực lực cũng không biết Diệp Trần có hay không ác chủ bài dô y. Nghe vậy, Diệp Trần ánh mắt có chút lập lòe, luận bàn tiến hành đến nơi đây, không sai biệt lắm là song phương cuối cùng nhất thực lực mở màn lúc sau. Có chút thở ra một hơi tức, Diệp Trần nói, vô chi là thần ngôn ngữ, đơn giản nói ra vô chi hai cái vũ, cái kia nói rõ lòng tự tin của ngươi tại cực độ bành trướng. Cũng tốt, tự lại để cho ta biết một chút về ngươi tối trung cực lực lượng. Hai người đối trọi gay gắt, chiến ý đầm đặc. Có phải hay không vô tri Tự lại để cho ta chứng kiến cho người xem. Nhìn chăm chăm liếp dịp trần, sở trung thiên hai mắt khép hờ, thân thể lỏng đến tự nhiên nhất trạng thái trợt hai tay mở ra, phản phất tại ôm bầu trời mặt trời. Chân không, toàn bộ triển khai. Lòng thân thể rồi đột nhiên kéo căng, một cổ cực độ đáng sợ, cực độ trương dương khí tức theo sở trung thiên thể nội bạo phát đi ra, đem làm cổ hơi thở này buộc phát một sát na cái kia. Sở trung thiên trên người từng cái lỗ chân lông đều hướng ra phía ngoài giật tràn ra màu đỏ sậm khí lưu khí lưu tí ti lợn lờ, như khói như sương mù, cái này vẫn chưa xong, khí lưu bỗng nhiên, cao tốc toán loạn, theo sương mù hình dáng biến thành tinh tơ hình dáng, thật giống như hung ác hung ác màu đỏ sậm. Vạn năm tơ tàm, bảo khí cũng khó khăn dùng hại liệt, phải biết rằng, tại sở trung thiên bên ngoài cơ thể giật tán màu đỏ sậm tinh tơ đâu chỉ ngàn vạn, quả thực vô cùng vô thận. Một khắc này... Bầu trời mặt trời ảm đạm thất sắc cả phiến thiên địa đều giống như biến thành màu trắng đen, chỉ có sở trung thiên vị trí có được lấy tươi đẹp sắc thái, sắc thái nhuộm hồng cả một phương không gian. Ầm Ẩm, Siêu mật độ cao chân nguyên lập tức cong lên thiên địa biến hóa. Trên bầu trời, mây đen rậm rạp, lôi quang điện thiểm bập bên, lôi đô nội thành, không lý do xoáy lên vòi rồng, vòi rồng trùng kích hướng 4 phương 8 hướng, tuyến đầu thậm chí hội tụ thành khí lãng hình dáng, đem một vài cắm ở đường đi khẩu cột cờ đều cho thổi đoạn thổi gãy. Chỉ điểm giang sơn đài mọi người cảm thụ sâu nhất, trong mắt bọn hắn, thời tiết tựa hồ thoáng cái theo vạn dặm trời quăng mùa hạ biến thành mưa kỳ hơn mưa dầm mùa, hoàn cảnh đều là ưu ám, thân ở không trung sở trung thiên tắc thì đem hắn cái kia địa văn văn trở thành màu đỏ sầm thế giới, hắn là cái kia phiên thế giới vương. Cái này, tính nạo huyên cùng Lý Tiêu Vân ánh mắt tràn ngập kinh nghi. Cái gì thể chất mới có thế đản sinh ra đáng sợ như thế chân nguyên? Lý Tiêu Vân cố gắng suy nghĩ. Tính nạo huyên trầm ngâm nói màu đỏ chân Nguyên Siêu Việt thuộc tính linh thể thể chất, cha nờ dê lẽ lại, là cương linh thể. Cương linh thể ba cái từ vừa ra, mà ngay cả nói ra cương linh thể tĩnh nạo huyên đều hết sức ngưng trọng chớ đừng nói chi là lý tiêu vân rồi y. Không thể tưởng được, vạn năm khó được nhất ngộ cương linh thể đều xuất thế cái này thật đúng là một cái đỉnh phong đại thế, như thế đến xem, sở trung thiên có được không phải chân nguyên, mà là cương nguyên rồi y, bao trùm tại chân nguyên phía trên cương nguyên, độc thuộc về cương linh thể cương nguyên. Ha ha ha ha. Bầu trời truyền đến tiếng sấm giống như tiếng cười, cười chính là Sở Trung Thiên, thể chất của ta là vạn năm khó gặp cương linh thể, mà ta tu luyện cũng không phải chân nguyên, mà là cương nguyên, chân nguyên cường đại mấy lần đích cương nguyên, một chiêu, một chiêu ta có thể bạn ngươi. Cương linh thể, thì ra là thế. Diệp Chân cuối cùng minh bạch Sở Trung Thiên chân nguyên vì sao như thế tinh thuần, đáng sợ. Hai chủng thuộc tính bất đồng nguyên khí kết hợp cùng một chỗ là cương khí, cùng ly, hai chủng thuộc tính bất đồng chân nguyên kết hợp cùng một chỗ là cửa cở cương nguyên. Cương khí uy lực thì bình thường nguyên khí mấy lần, cương nguyên uy lực tự nhiên cũng là chân nguyên mấy lần. Bình thường mà nói, nhân loại là không thể nào có được cương nguyên, không chỉ là bởi vì thân thể thừa nhận năng lực nguyên nhân, hơn nữa là thuộc tính tương chủng Nhân loại không phải thiên điệu tự nhiên, thiên điệu tự nhiên có thể cho hai chủng thuộc tính bất đồng nguyên khí kết hợp cùng một chỗ, nhân loại lại không được, cho nên muốn muốn có được cương nguyên, dựa vào hậu thiên con người la mở ra tuyệt đối không tin, chỉ có dựa vào thiên phú. Mà cái này thiên phú Đúng là cương linh thể. Có được cương linh thể thể chất người, trời sinh liền có được một đầu hợp lại thuộc tính, hoặc là kim cùng phong, hoặc là mộc cùng thủy, hoặc là hỏa cùng thổ, vân vân. Có được trong đó tùy ý một đầu hợp lại thuộc tính, liền đại biểu có thể đem cái kia hai chủng tương ứng chân nguyên kết hợp cùng một chỗ, hình thành cương nguyên, nếu như đoán không sai, Sở Trung Thiên cương nguyên hẳn là hỏa hệ chân nguyên cùng thổ hệ chân nguyên kết hợp thành, là hỏa thổ hệ cương nguyên, tên cứ gọi tắt hỏa cương nguyên. Đương nhiên, cương linh thể nói là linh thể vì thật cùng linh thể có chỗ khác nhau. Đơn thuộc tính linh thể người, tu luyện đối ứng thuộc tính chân nguyên sở trường nhất, lạc mở chơi ăn tờ hở hở, thậm chí vài lần, tìm hiểu ý cảnh cùng áo nghĩa cũng là như thế, như tính ngạo huyên lôi linh thể. Mà cương linh thể cũng không phải hai chủng thuộc tính linh thể kết hợp, nếu không muốn kinh khủng hơn mấy lần, dù là Diệp Trần đều muốn bị miểu sát. Thiên địa vũ trụ tử hồ đã hạn chế thể chất quá phận cương đại, cương linh thể là hai chủng so sánh phù hợp thuộc tính thể chất kết hợp thành, đơn thể mà nói So thuộc tính linh thể chênh lệch rất nhiều, chỉ có kết hợp cùng một chỗ, mới sâu sắc đã vượt qua thuộc tính linh thể. Đổi mà nói chi, sở trung thiên cương linh thể không phải hỏa linh thể cùng thổ linh thể kết hợp, mà là hai cái so thuộc tính linh thể kém một chút thuộc tính thể chất kết hợp mà thành, điểm này không thể nghi ngờ. Mặc kệ như thế nào, hai chủng chân nguyên dung hợp cùng một chỗ, quá cường đại, chân nguyên uy năng đã tăng mấy lần, chất lượng đồng dạng gấp bội mấy lần. Ngang nhau trong hoàn cảnh. Sở Trung Thiên chiến lực là cùng cảnh giới võ giả mấy lần tà hữu. Cái này là Sở Trung Thiên tối trung cực lực lượng. Cái gì? Cương Linh Thể. Cương Nguyên. Sở Trung Thiên trung cực lực lượng lại là cái này. Nghe nói, Cương Linh Thể có gần 5.000 năm không có xuất thế, dị vãng càng là vạn năm khó gặp, không thể tưởng được hội sớm xuất thế. Hơn nữa người này là Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên không nói, rất nhiều người thoáng cái căn bản không thể tưởng được, bởi vì Cương Linh Thể quá thần bí dô y. Bọn hắn chỉ là nghe nói một ít cổ xưa đồn đãi, căn bản không biết thiệt giả, tự nhiên sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ, thoáng cái không thể tưởng được cũng bình thường. Hiện tại sở trung thiên chủ động nói ra, bọn hắn trong đầu nhớ lại về cương linh thể đồn đãi, nguyên một đám hai mắt ngốc trệ, không thể tin. Cương linh thể mạnh cỡ bao nhiêu, bọn hắn biết đến không phải quá rõ ràng. Bọn hắn chỉ biết là, mỗi khi cương linh thể xuất thế, đều nhắc lên một phen ảnh hướng đến toàn bộ đại lục thiên tài chiến, mà cái này thời kỳ. Đại lục ở bên trên đích thiên tài so bình thường nhiều, đặc biệt nhiều, cương linh thể thì là phần đông thiên phú bên trong đích vương giả một trong, là đỉnh phong nhất thiên phú. Mà từng cái có được cương linh thể người, đều có được chuyển kỳ giống như cá nhân kinh nghiệm, gần như trên đời vô địch, phải biết rằng, người khác tiến bộ một bước nhỏ, có được cương linh thể thể chất người chỉ cần tiến bước, tự là sâu sắc một bước, dù là nhất thời rất lại phía sau thì sao, nói không chừng sau một khắc hắn sẽ đem người vượt qua. Cương linh thể, là yêu nghiệt thể chất. Có được cương linh thể thể chất người, sớm muộn cũng sẽ biết trở thành kiểu loại yêu nghiệt đích nhân vật, đây là thượng thiên ban cho bọn hắn, là thượng thiên đối với bọn họ thiên vị. Thật sự quá ngoài dự đoán của mọi người, Sở Trung Thiên cuồng, cũng có vốn liếng a. Cái này không thể chắc hắn, có được cương linh thể thể chất người, tính cách trời sinh không giống người thường, hoặc là cực độ thị sát khát máu, hoặc là cực độ âm lãnh, hoặc là cực độ liều lĩnh, cái đó và hợp lại thuộc tính tạo thành có quan hệ, ảnh hưởng tới tính cách của bọn hắn, quy hoạch tính cách của bọn hắn. Ai, tuy nhiên ta trước khi có chu tờ coi được Diệp Trần, nhưng không phải không thừa nhận, tại biến thai thiên phú trước, cố gắng cùng ngộ tính đều bị mà sát một bộ phận. Không, thể chất thiên phú chỉ là nghĩa hẹp thiên phú, kỳ thật có thế trở thành thiên tài, đều có được thiên phú của mình, dựa vào cố gắng là trở thành không được thiên tài đấy. Cũng đúng, thiên tài, trời sinh chi tài, bọn hắn đều có thiên phú, chỉ là hình thức bất đồng mà thôi. Mọi người nghị luận nhau nhau, đã giật mình, lại rung động. Cương linh thể xuất thế. Đại biểu hôm nay đích thật là một cái đỉnh phong đại thế, hiện tại y bò n hà càng có thế xác định. Thác bạc khổ, Diệp Trần có thể hay không thua? Mạc Linh phong nhìn về phía thác bạc khổ. Thác bạc khổ lắc đầu, ta không biết, nhưng thua cũng không thể trách hắn, sở trung thiên thiên phú quá lợi hại, vài lần tại cùng cảnh giới võ giả chiến lược, ai có thể kháng được? Trên bầu trời, sở trung thiên phải tay nắm lấy màu đỏ sầm bảo giản, dơ cao khỏi đỉnh, một cổ cực kỳ sáng trói màu đỏ sầm hào quang ngưng tụ tại bảo qu Chỗ đó lập tức biến thành một mảnh cha nở dê y chân không. Một chiêu có thể bại ngươi. Sở Trung Thiên bao quát lấy Diệp Trần, đồng tử hơi màu đỏ sậm. Yêu nghiệt thiên phú, ha ha, cái kia linh hồn của ta trời sinh cường đại, cũng được cho yêu nghiệt thiên phu à. Tự nhìn xem ai càng yêu nghiệt rồi. Diệp Trần lắc đầu, ánh mắt lập tức thâm thúy, mi tâm phồng lên, tựa như kim cương Châu mà phồng lên bộ phận rõ ràng tách ra một số gần như không còn ở cái thế giới này quan huy. Ông! Hắc Bạch sắc điệu lui tán Mây đen tản ra, lôi điện trôn vùi, một cổ vô hình có chất kiếm ý phóng lên trời, cực độ kinh hại chính là, lần này kiếm ý tuy nhiên đồng dạng nhìn không tới, chỉ có thể cảm nhận được, nhưng kiếm ý ảnh hưởng đến địa phương, đã đản sinh ra quan huy. Đây là kiếm ý quan huy. Kiếm ý sinh ra quan huy, là tông sư cấp kiếm ý, tông sư cấp kiếm ý đã lướt qua hư giả cùng chân thực giới hạn, có quan huy tồn tại địa phương, tự là kiếm ý, con mắt có thể chứng kiến, càng có thể cảm nhận được, nó lại để cho kiếm ý biến thành chân thực chương 468 sinh sinh bất tức. thông sư cấp kiếm ý lý tiêu vân mạnh mà đứng người lên mặt mũi tràn đầy vẻ kinh sợ tính nạo huyên kinh ngạc nhìn qua kiếm ý ai nhờ xa nJ cho y lo ý, dùng sức thở ra một hơi tức nói đơn theo phương diện này mà nói hán tuyệt đối là từ xưa đến nay thứ nhất đỉnh phong đại thế các loại thể chất nhau nhau hiện ra hiện tại đến phiên linh hồn cùng ý chí bên trên đích thiên tài xuất hiện mỗi một lần đỉnh phong đại thế tiến đến đại lục ở bên trên õ giả sẽ gặp một.000 đá mắt Bởi vì trong lịch sử từng xuất hiện qua các loại thiên phú hội một vừa xuất hiện, từng cái mặt thế, ví dụ như thuộc tính linh thể, ví dụ như cương linh thể, ví dụ như diệp trần loại này ý chí bên trên thiên phú, nghe nói còn có rất nhiều không kem cõi chút nào thiên phú, như 10 vạn năm đều khó gặp trời sinh pháp thể, có loại này pháp thể người, trong cơ thể chân nguyên là người bình thường gốc. 10 lần, mấy chục lần, những người này chỉ cần bờ hợp tờ tư, thành tựu do người. Đỉnh phong đại thế, cạnh tranh trước nay chưa có kịch liệt ta. Lý Tiêu Vân trong ánh mắt tràn ngập lửa nóng, cái loại này lửa nóng, người bình thường căn bản không cách nào hình dung, bọn hắn cũng không biết đứng tại đỉnh phong cảm thụ. Tính nạo huyên, vốn ta chỉ muốn cùng ngươi luận bàn một chút, không cần phải phân thắng bại, nhưng hiện tại ta cải biến chủ ý, ta và ngươi hơn nữa hai người bọn họ, có tất yếu phân cái thắng bại, chỉ có thắng bại mới có thể để cho mọi người chúng ta đều tiến bộ, luận bàn đã không giải quyết được quá lớn vấn đề. Tính nạo huyên thản nhiên nói, cái này cũng chính là ta muốn nói. Mặt lai đại lục đích thiên tài chi tranh giành, chỉ có một người có thể đứng tại ngọn núi cao nhất, bao quát thiên hạ. Hùng. Hai người nói chuyện chi tế, sở trung thiên hướng diệp trần công ra mạnh nhất một kích. Một kích này như cũng là phá sát bá long giản, nhưng toàn lực sử xuất phá sát bá long giản uy lực so với trước lớn hơn gấp đôi, màu đỏ sẫm ma long khí lưu cơ hồ muốn đem hư không quay thoái, bổ đụng mà xuống. Thiên lôi thiết, nghịch thức, thiên lôi thiết. Cái chán ai nhờ sa nở dê cho y lo y không tiêu tàn. Diệp Trần tay trái cầm ngược lôi trảm kiếm, tay phải chính nắm phá phôi kiếm, song kiếm hướng phía cùng một cái điểm chém tới, giao nhau bắn ra, tựa như ảo mộng kiếm ý a nhờ san nở cho ý lo y lập tức dâng lên mà ra, phảng phất trên trời sao màu bạc tinh hà, thâm thúy, có chứa không thể dao động đích ý chí. Ầm ầm. Lần này hai người là ở vạn mét trên không trung giao thủ, tựa là hủy diệt năng lượng sóng xung kích phóng xạ ra, chế tạo ra một cái đường kính mấy chục thức pha tạm quang cầu, quang cầu dùng ốc tư thái nhanh chóng bánh trướng. Rất nhanh tiểu biến thành vài rằm lớn nhỏ, cuối cùng ầm ầm nổ, thiên địa rung chuyển, không khí lưu động tốc độ nhanh hơn nghìn lần không ớt. Cương linh thể tại thân thể cường độ bên trên cũng là thường nhân mấy lần, ngươi là không gây thường tổn của ta. Sở trung thiên bị đánh bay đi ra ngoài, trên mặt của hắn vốn là kinh hại đến tổ đỉnh, trật lại phẫn nộ ga ho thẻ tờ. Hắn không nghĩ tới, diệp trần chiến lực sẽ tăng lên đến trình độ như vậy, chẳng những lực gáp hắn một đầu, còn đem hắn lần nữa đánh bay, đây là hắn trước đó căn bản không có ngờ tới sự tình Một lần không được, vậy thì 10 lần. Diệp Trần chỉ lui nửa bước, nửa bước qua đi, hắn xoay người vọt lên, xong kiếm lưu lần nữa thi triển. Văng. Giao nhau kiếm quang tại sở trung thiên trước người nổ tung, màu đỏ sầm bảo giản suýt nữa rời tay bay ra, cái này chém, lại để cho sở trung thiên bắn ngược tốc độ nhanh hơn. Bên ngoài cơ thể mỗi xuất hiện một vòng bài phong tính sóng xung kích, bắn ngược tốc độ liền ra tăng lên gấp đôi vận tốc cấm thanh. 3 lượng, tức đại biểu là gấp 3 vận tốc cấm thanh Cái này có thể là tinh cực cảnh cấp độ trong lúc giao thủ, nhanh nhất bắn ngược tốc độ. Đáng giận, ngừng cho ta. Sở Trung Thiên thân thể chấn động mạnh một cái, sau lưng không khí nổ, sinh ra bạo tạc nổ tung lực lượng trừ khử bắn ngược lực lượng, mượn cơ hội ngừng thế đi. Vèo. Không để ý khí huyết tại sôi trào, Sở Trung Thiên cương nguyên bộc phát, tránh ra Diệp Trần lần thứ ba chẳng kích. Tốc độ thật nhanh. Lần này Diệp Trần có chút ngoài ý muốn, xem ra, cương nguyên chẳng những tăng lên sở Trung Thiên chiến S Còn đem phòng ngự của hắn cùng tốc độ tăng lên tới một cái làm cho người tức lộn ruột trình độ. Dù là đối phương rất quần ngạo, mình cũng không có biện pháp rất nhanh đả đảo hắn. Không, đả đảo hắn rất khó khăn, đối phương tựa như không thể chinh phục tiểu cường. Toái vi giản. Hơi bùi hiện hiện, sở trung thiên nẽ tránh đồng thời, một giản đánh tới hướng Diệp Trần. Văng. Tay trái lôi Trạch kiếm chém ngược, Diệp Trần phong bế sở trung thiên công kích, gồm bộ phận năng lượng vòng lại trở về, dùng kia chi đạo còn thi kia thân H -h. Sở Trung Thiên cười lạnh, tay trái nắm tay, một quyền nổ nát năng lượng sóng. Phía dưới, thác bạt khổ lầm bầm nói, trận chiến đấu này, không phải dễ dàng như vậy phân ra tháng bại A Hắn tự nhiên biết rõ Diệp Trần càng tốt hơn, có thế không có nghĩa là sở Trung Thiên là cái thất gỗ bên trên thì cá, mặc kệ xâm lược, cả hai chênh lệnh chỉ có một đường mà thôi, húng chi, sở Trung Thiên tốc độ cùng phòng ngự biến thái như vậy, triệt tiêu Diệp Trần ưu thế. Những người khác nghi ca cờ hờ cùng thác bạt khổ không sai biệt lắm, trên thực tế. Đem làm Diệp Trần buộc phát ra tông sư cấp kiếm ý, mơ ý được là nhất làm bọn hắn khiếp sợ, vĩnh viễn cũng không cách nào quên mất một màn này. Bang bang bang bang bang bang. Hai người tại trên bầu trời ngươi tới ta đi, vũ khí va chạm kích phát ra đến hỏa tinh không có một khắc kiến tĩnh, thường thường tại đây mới vừa sáng lên, bên kia cũng xuất hiện. Có lẽ, chỉ có trực tiếp chúng mục tiêu thân thể của hắn, mới có thể cấp cho hắn bị thương. Một kiếm bức lui sở trung thiền, Diệp Trần trong nội tâm suy tư. Ngươi có thể đem kiếm y y năng tăng lên đến tông sư cấp, hoàn toàn chính xác rất lợi hại, ngay cả ta đều không thể không bội phục bất quá, có cương linh thể, ta là bất bại, hai cái ngươi cùng tiến lên đồng dạng không được. Sở Trung Thiên đã minh bạch, muốn phải đẹp đả bại Diệp Trần là nói chuyện hoang đường viền vông, hiện tại chỉ có tiêu hao đối phương chiến lực, dùng đánh lâu dài đả bại đối phương. Vậy sao? Diệp Trần con mắt nhìn qua thoáng nhịn, ánh mắt đến người đến, ngay lập tức đi vào Sở Trung Thiên phía bên phải, mang theo hào quang như là kiếm quang. Cho người một loại dùng thân thể thi triển kiếm pháp ảo giác. Đây là cái gì bộ pháp? Sở Trung Thiên trở tay không kịp, vội vàng cử động giản phong ngăn cản. Đinh đinh đang đang Hàn tinh loạn điểm, Diệp Trần công ra 886 tư kiếm, trong đó có 3 kiếm chui va ho phá Sở Trung Thiên phong tỏa, rơi vào bờ vai của hắn, ngực cùng với cánh tay bên trên. Quần áo xe rách thanh âm văng lên, Sở Trung Thiên chật vật nghiêng lướt đi đi, vẻ mặt tâm trầm. Dùng thân là kiếm, đây là nhân kiếm hợp nhất. tính nào huyên có chút T Lý Tiêu Vân lấp đầu, không đúng, bình thường nhân kiếm hợp nhất không có như thế tùy tâm sử dụng, hắn cái này như cũng là kiếm pháp, chỉ có điều đem mình làm bảo kiếm, mà nhân kiếm hợp nhất chú ý người cùng kiếm tuy hai mà một, cả hai có vi diệu khác nhau. Mặc kệ có phải hay không nhân kiếm hợp nhất, hay vẫn là đem mình làm bảo kiếm, sở trung thiên đều rất bị động, dù sao diệp trần kiếm pháp đã tương đương lợi hại, hiện tại liền bộ pháp đều là kiếm pháp, phản ứng không thể tránh né chầm một nhịp, nắm giữ không đến tiên cơ. Xoạn. Phần lưng quần áo vỡ ra, sở trung thiên vội vàng quay người vung giản. Không được, bình thường công kích căn bản không làm gì được hắn cả, nhất định phải sát chiêu trực tiếp trúng mục tiêu. Giản ảnh lao lồng ngược mà qua, diệp trần tay trái nâng lên, con ngón đúng ra. Phanh. Trong tay màu đỏ sầm bảo giản đẩy ra, kiếm khí kích động, sở trung thiên thẩm kêu không tốt, hắn ngược lại là đã quên diệp trần ngón tay cũng có thể kích phát kiếm khí. Hơn nữa cái này kiếm khí so bình thường kiếm khí uy lực càng lớn, thẳng truy tuyệt chiêu th� Lâm Tưởng cơ hội, Diệp Trần tốc độ bộc phát, song kiếm nhất tránh nhất phản, chém ngược mà ra. Không thể nào. Sở Trung Thiên quyền trái vung ra, kim loại nổ đùng tiếng vang lên, Sở Trung Thiên quyền mặt kiếm quang xẹt qua, lưu lại hai đạo giao nhau bảy tấn, hừng hực hỏa tinh bốn phía phun tiết, bao trùm phạm vi xông qua mở rộng, mà bản thân của hắn hai chân trở rộng, bị chảm đã bay đi ra ngoài. Các bậc này kỳ chiến, đã hoàn toàn vượt qua của ta suy nghĩ phạm chủ, căn bản không cách nào tưởng tượng tinh cực cảnh cấp độ có thể nào có được đáng sợ như thế chiến lược. Ân, cương linh tử có được cương linh thể, chiến lược toàn diện tăng lên, phòng ngự có thể nói đáng sợ, khó trách có thế chém giết linh giả cấp đại năng. Diệp Trần kinh khủng hơn, đã đem kiếm khách lăng lệ ác liệt thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, cương linh tử tại trên tay hắn cũng chiếm không được tốt, hoàn toàn bị ngăn chặn. Đây mới là đỉnh phong quyết đấu, nam phương vực quần một đời tuổi trẻ cấp bờ cờ cao nhất chiến đấu a. Chỉ điểm Giang Sơn trên đài, tất cả mọi người hết sức kích động. Nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm vào bầu trời chiến đấu, tuy nhiên nhiều khi bọn hắn nhìn không ra thực chất nội dung. Ám Viêm Diệt Sát 3. Bị Diệp Trần làm cho không có biện pháp, Sở Trung Thiên thi triển ra phạm vi công kích phổ biến nhất, đơn thể công kích lại kém hơn một chút áo nghĩa võ học Ám Viêm Diệt Sát 3, một giản chém ra, màu đỏ sầm lóe sáng hào quang hiện lên hình quạt phun trào, bay thẳng đến chân trời, đem Diệp Trần bao phủ ở trong đó. Nhãn lực người tốt có thể phát hiện, hình quạt hào quang trong có một cái lỗ hồng, loáng thoáng ở bên trong Có thể chứng kiến một đạo nhân ảnh đứng ở đó ở bên trong, song kiếm giao nhau, đem đỏ sẩm hào quang bài xích đến hai bên. Phá sát bá long giản. Lần thứ nhất chiếm cứ đến thượng phong, sở trung thiên phi thân sông vào còn không có có tan giả đỏ sẩm hào quang ở bên trong. Một giản từ trên trời rang xuống, đột nhiên đánh xuống. Dông ngâm tiếng vang thông thiên tế, màu đỏ sẩm ma long khí lưu tàn sát bửa bãi tung hành. Nhưng là sau một khắc, ma long khí lưu bị chém đầu, một bộ áo lam diệp trần vọt ra, một kiếm quét ngang huy sái ra nguyệt nha bản kiếm quang, thật sự đáng giận. Sở trung thiên lực cũ đã hết lực mới không sinh, chỉ có thể cử động giản phong ngăn cản, ẩm ầm nhanh lùi lại. Không được, chỉ có thi triển thanh liên kiếm pháp thức thứ 9 rồi, y, chỉ có thức thứ 9 mới có thể đánh khai mơ phòng ngự của hắn lổ Hồng, chế tạo ra cơ hội. Một nghĩ đến đây, Diệp Trần thu hồi lôi trạch kiếm cùng phá phôi kiếm, thanh mục kiếm bắn đi ra. Thanh một kiếm bên trên tách ra nhu hòa thanh sắc quan mang, hào quang trong phảng phất có được vô số cổ cây tại sinh trưởng. Sinh cơ dặn dò, dẫn theo thanh một kiếm, diệp chân đuổi sát hướng Sở Trung Thiên, thanh một kiếm trong tay một vòng một chuyến, cuối cùng đâm thẳng mà ra, gần sát tự nhiên. Thanh Liên kiếm pháp thức thứ 9, sinh sinh bất tức. Sở Trung Thiên mở to hai mắt, chớp mắt nhìn kiếm quang tại trước mắt phóng đại, một kiếm này, hạng gì huyền ảo, tựa hồ không phải kiếm pháp, mà là cỏ cây sinh trưởng quá trình, tại đây không bàn mà hợp ý nhau thiên địa tự nhiên một kiếm xuống, Sở Trung Thiên phát hiện mình vô luận như thế nào trốn, đều trốn không thoát một kiếm này. Nam Thành Ho A H A -u. Phía dưới tính ngạo huyên chứng kiến một kiếm này, không khỏi thốt ra. Không có lĩnh ngộ áo nghĩa trước khi, tối đa chỉ có thể tìm hiểu Nam Thành Ho A H A áo nghĩa võ học, mà Diệp Trần kiếm chiêu, rõ ràng đạt đến điểm tới hạn nói cách khác, tái tiến một bước, Diệp Trần có thể lĩnh ngộ một kia một chi áo nghĩa rồi, khi đó, cảnh giới hoàn toàn bất đồng. Đã tránh không khỏi, cái kia cũng không cần phải trốn. Sở Trung Thiên Ga Ho Thé Tở Thanh Âm Cầm trong tay màu đỏ sẫm bảo giản toàn lực đòn đánh. Phô cờ. Kiếm cùng giản giao kích, sở trung thiên lực lượng dễ dàng sụp đổ, miệng hổ đổ máu, mà diệp trần kiếm chiêu, lực lượng sinh sôi không ngừng, tựa hồ không có cuối cùng thơ ý điếm, căn bản ngăn không được. Một kiếm này, so song kiếm lưu đáng sợ hơn. chương 469, đánh bại. Sở trung thiên mở to hai mắt, chơ mắt nhìn kiếm quang phóng đại trước mắt, một kiếm này, huyền ảo đến cỡ nào chứ, tựa hồ không phải kiếm pháp Mà là quá trình sinh trưởng của cổ đây, dưới một kiếm không bàn mà hợp với thiên địa tự nhiên chém xuống, sở trung thiên phát hiện mình có trốn thế nào cũng không trốn được một kiếm này. Nam thành hoa hờ ưu. Tính nạo huyên ở phía dưới chứng kiến một kiếm này, không khỏi thốt ra. Trước khi không lĩnh ngộ áo nghĩa, tối đa chỉ có thể tìm hiểu áo nghĩa võ học được Nam thành hoa hờ ưu, mà kiếm chiêu của Diệp Trần, rõ ràng đã đạt đến điểm tới hạn Nói cách khác, lại tiến thêm một bước nữa, Diệp Trần đã có thể lĩnh ngộ một kia một chi áo nghĩa rồi. Khi đó, cảnh giới hoàn toàn bất đồng. Nếu đã không tránh khỏi, vậy thì không cần phải trốn nữa. Sở Trung Thiên ga hoa thẻ tờ. Cầm trong tay bảo giản đỏ sẫm toàn lực đón đánh. Phô cờ. Kiếm và giản giao kích, lực lượng của Sở Trung Thiên sụp đổ một cách dễ dàng, hổ khẩu đổ máu, mà kiếm chiêu của Diệp Trần lại mang theo lực lượng sinh sôi không ngừng, tựa hồ không có điểm cuối, căn bản không thể nào ngăn được. Một kiếm này, so với song kiếm lưu còn đáng sợ hơn. Bảo giản hóa thành một đạo lưu quang rời tay bắn ra ngoài, trên trán Sở Trung Thiên hiện lên vân xanh, cương nguyên vận chuyển đến cực hạn, chấn động, sau một khắc, khí lưu đỏ sẫm hình tinh ti tì buộc phát ra hào quang so với mặt trời còn sáng chói hơn, thậm chí có từng đạo hồng sắc hồ quang xoáy ra ngoài, sát thương toàn bộ các phương vị. Nhưng Diệp Trần đâm ra một kiếm nào bản thân nó ẩn chưa kiếm khí mãnh liệt, kiếm khí vô hình vô tướng, chỉ cần có hồ quang chém tới liền bị đẩy lùi, chém cho vỡ vụ Quất két rít rít. Phô cờ. Thanh ngọc kiếm đâm vào hộ thể cương nguyên màu đỏ sẫm, phát ra tiếng kim loại ma sát rợn người, trận, hộ thể cương nguyên bị xuyên qua. Diệp Trần mặt không biểu tình, trường kiếm trong tay vung nghiêng về một bên, chẳng những triệt để xé nát hộ thể cương nguyên của Sở Trung Thiên mà ngay cả cánh tay trái của hắn cũng bị vặt ra. Sở Trung Thiên toàn thân bị lộ ra ngoài, không có bất kỳ sự bảo hộ nào. Một màn đủ để khiến tất cả các kiếm khanh xương tặng hai từ kinh điện phát sinh, thanh ngọc kiếm trong tay Diệp Trần lập tức cắm vào vỏ kiếm bên hông, đồng thời trong lúc cắn Phá phôi kiếm được rút ra, tay trái cũng giữ lại trên trôi lôi chặt kiếm, một loạt các động tác được hoàn thành trong tốc độ ánh sáng, nhanh đến mức sinh ra vô số ảo ảnh. Thiên Lôi Thiết, nghịch tức, Thiên Lôi Thiết. Một hơi nghẹn đến giờ, trong mắt Diệp Trần bắn ra tinh quang thực chất, hai đạo kiếm quang giao thoa cùng một chỗ, hiện lên hình thập tự bộ phát ra ngoài, trung điệp vào vào lồng ngực Sở Trung Thiên. Phốc phốc. Máu tươi hình thập tự bắn ra tung tóe, Sở Trung Thiên bị thường, cả người bị lực lượng của song kiếm chằng kích, bị áp về chỉ điểm răng sơn Đài. Phong áp sinh ra cứ như là gió báo mấy chục cấp vậy. Thanh âm hít một hơi khí lạnh vang lên từng mảnh. Sở Trung Thiên thất bại, phong ngự mạnh như vậy mà vẫn bị thất bại. Chỉ sợ cũng chỉ có kiếm khách như Diệp Trần mới có thể đánh bại sở Trung Thiên thôi. Nếu đổi thành một người có thực lực tương đương, thì chưa hẳn có thể làm gì được sở Trung Thiên. Nam vương vực quần chúng ta vẫn một mực không có một thanh niên kiếm khách nào ra trò. Lần này rốt cục cũng xuất hiện một người, hơn nữa còn là tuyệt đối cao cấp nhất nữa. Nghe tiếng nghị luận của mọi người. Sắc mặt của sở trung thiên trở nên rất khó coi, hắn thua, lần đầu tiên thua trên tay của một đời trẻ tuổi, thoát nhìn thì đối phương so với hắn còn nhỏ hơn vài tuổi, bộ dạng tối đa chỉ 22 tuổi, nhưng kinh nghiệm tuyệt đối không chỉ có vậy. Túi đầu nhìn nhìn xuông lồng ngực, chỗ đó xuất hiện một vết thương hình thập tự, từ đó chảy ra máu tươi đầm đài, vết thương nơi giao nhau là sâu nhất, cơ hội như muốn chém đứt xương cốt của hắn vậy. Xì nhục, xì nhục tuyệt đối, cương linh thể khác với những thể chất bình thường. Vết xẻo trên người trước khi đạt đến sinh tử cảnh thì sẽ không bị tiêu trừ. Vết xẻo này sẽ một mực đi theo hắn trong một khoảng thời gian dài. Và anh! Khí lưu cùng bạo màu đỏ sầm phóng lên trời, sở trung thiên muốn tái chiến với Diệp Trần. Sở trung thiên ngươi đã thua, trận luận bàn này dừng ở đây thôi. Tính ngạo huyên ra mặt ngăn lại. Sở trung thiên liếp xéo tính ngạo huyên. Ngươi không thể ngăn được ta. Tính ngạo huyên lạnh nhạt nói. Vũ đạo trà hội không phải là nơi phân sinh tử, thua một chiêu cũng là thua Hy vọng ngươi có thể tuân thủ Hừ, với ta mà nói, giao thủ với người khác, nhất định phải phân thắng bại, tránh ứng ra. Sở Trung Thiên bước ra một bước, khí lưu màu đỏ sầm hung hãn phóng ra ngoài như báo tác. Tính nạo huyên không nói gì nữa, ánh mắt của nàng lập lệ lôi đỉnh, lôi đỉnh bạo ngược, sau một khắc xoẹt xẹt xẹt xẹt rung động, một cổ lam sắc khí lưu phóng lên trời, trong cổ khí lưu này ẩn chứa võ đạo ý chí cực kỳ đáng sợ, trực tiếp xe tan cả bầu trời. Hai cổ khí lưu trùng kích một chỗ, mỗi người chiếm cứ một nửa Giang Sơn Lôi chi công chúa tĩnh nạo huyên dùng hành động nói cho biết sở trung thiên, nơi này là sân nhà của ai? Bốn phía, mọi người đang tận lực ngăn cản sự trùng kích của hai cổ khí lưu, kinh hô lên. Võ đạo ý chi cấp võ hồn, còn chân nguyên này, thoạt nhìn có vẻ không kém cương nguyên của sở trung thiên quá nhiều, chẳng lẽ nàng đã tu luyện công pháp địa cấp đỉnh dai đến đệ thập tứ trọng sao? Không, chỉ sợ là cảnh giới cao nhất, đệ thập ngũ trọng mới đúng. Đã sớm nghe nói tĩnh công chúa là lôi linh thể. Tu luyện Lôi hệ chân nguyên so với người thương nhanh hơn gấp mấy lần, giờ xem ra quả nhiên không giả. Chân nguyên do thuộc tính linh thể tu luyện ra tuy rằng so ra kém cương nguyên của cương linh thể, nhưng có một điểm cương linh thể so ra kém đó chính là tốc độ thuộc tính linh thể tu luyện ra chân nguyên tương ứng cực nhanh, người khác trong vài năm có lẽ chỉ tăng công pháp lên được một trọng, mà thuộc tính linh thể lại có thể tăng lên 3 thậm chí 4 trọng, điều này khiến cho thuộc tính linh thể có thể tu luyện công pháp địa cấp đỉnh giai đến cảnh giới cao nhất dễ dàng. Không thể nghi ngờ Tĩnh Nạo Huyên về mặt tu luyện công pháp đã vượt lên trước tất cả mọi người, độc lĩnh phong tao, không những thế còn cô động ra vũ hồn chính thức nữa. Diệp Trần rơi xuống tràn nhìn thấy một màn này cũng kinh hãi, Tĩnh Nạo Huyên nếu không có vài phần bổn sự, cũng không có khả năng giành được tư cách người chủ trì trà hội được. Đương nhiên, hắn cũng nhìn ra được, cương nguyên của Sở Trung Thiên kỳ thật còn cao hơn chân nguyên quả Tĩnh Nạo Huyên, dù cổ chân nguyên có thêm võ đạo ý chí cấp võ hồn. Nhưng chớ quên, Tĩnh Nạo Huyên về mặt tu luyện lôi hệ chân nguyên thì rất nhanh tìm hiểu lôi chi ý cảnh và lôi chi áo nghĩa cũng không kém, điểm này sở trung thiên tuyệt đối không thể nào sánh được. Sở trung thiên hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, đừng nói hắn giờ phút này đã tiêu hao không ít, chiến lực chỉ còn lại 8-9 thành, cho dù là vào thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc có thể đánh lui tính ngạo huyên được, đối phương là một cao thủ cùng cấp bậc với hắn, không trải qua chiến đấu sinh tử, ai mạnh ai yếu khó có thể biết được. Thu hồi cương nguyên, sở trung thiên xoay người đi đến chỗ ngồi của mình, trong miệng nói tra cho tính nạo huyền người mặt mũi. Tính nạo huyền theo đó thu Liễm Chân Nguyên, âm thầm thở ra một hơi, nàng còn lo lắng Sở Trung Thiên sẽ làm ra những hành vi không có lý trí, một khi đối phương bạo nổi, chỉ sợ phải tập hợp lực của ba người Diệp Trần, Lý Tiêu Vân và nàng mới có thể trấn áp hắn được, dù sao đánh bại và trấn áp là hai việc hoàn toàn khác nhau, Sở Trung Thiên chính là loại không thể nào chinh phục được, bị dính một sát chiêu của Diệp Trần cũng chỉ chạy chút máu, qua đó có thể thấy được phần nào. Bất quá Sở Trung Thiên lui bước cũng khiến nàng khá bất ngờ. Sự bướng bình khó thuần của cương linh thể từ xưa đến này ai cũng biết, chuyện đã nhận định thì rất khó khuyên can. Nghiên thân, tính nạo huyên gật đầu về phía Diệp Trần, theo ánh mắt của nàng có thể thấy được, nàng đã đối đại với Diệp Trần như là nhân vật cùng cấp bậc với mình. Ta xuống nghỉ ngơi một chút. Diệp Trần hai tay ôm quyền, quay lại chỗ ngồi của mình. Diệp Trần thắng, Diệp Trần rõ ràng đã đánh bại cao thủ chân long cấp cương linh tử. Nam chắc vực chúng ta giờ đã được đẩy lên đầu sóng ngọn gió, sau khi trở về nhất định phải cố gắng gấp bội miễn cho bị người khác xem thường. Trong 17 người của nam chắc vực, có mấy người nổi bật trong tiềm long bảng âm thầm nghị luận. Bạn đang đọc chuyện được có ti tại chuyện phun. Không chỉ có nam chắc vực, những thanh niên tuấn kiệt của vực khác đều nhìn vào diệp trần đang hạ tràng, trong mắt bắn ra lửa nóng, có ghen ghét, có kính nghệ, hết sức phức tạp. Thác bạt khổ ngồi trong đình đài cười nói, không thể tưởng được cương linh tử có được cương linh thể cũng bị bại trên tay ngươi, phòng trừng gọi người là đệ nhất nhân của nam phương vực quần Diệp Trần lắc đầu cười cười, "Không nên xem thường Sở Trung Thiên, chăm chú mà nói thì thực lực của hắn cũng không khác ta lắm, phòng ngự cũng là một bộ phận của thực lực, nếu chiến đấu sinh tử thì ta không nắm chắc có thể tất thắng được, về phần đệ nhất nhân của Nam Phương vực quần thì ngươi quá coi thường Tĩnh ngạo huyên và Lý Tiêu Vân rồi, y. bọn hắn có lẽ không đánh bại được Sở Trung Thiên nhưng chưa hẳn sẽ thua ta, con đường tu luyện có quá nhiều chuyện không nói trước được." Thác Bạt khổ gật gật đầu, hắn biết rõ Diệp Trần nói không sai, nhưng dù nói thế nào thì Trong một đời tuổi trẻ của Nam Phương vực quần, người có thể đánh bại Diệp Trần cơ hổ không có bao nhiêu cả. Lý Tiêu Vân, đến phiên chúng ta giao thủ. Chưa quay lại chỗ ngồi của mình, tính nạo huyên nhìn về phía thiên thư công tử Lý Tiêu Vân. Đương nhiên, ngân sát thiết phiến mở ra, Lý Tiêu Vân xuất hiện trong tràng. Chiến đấu giữa tính nạo huyên và Lý Tiêu Vân tuyệt đối không kém một trận chiến giữa Diệp Trần và Sở Trung Thiên. Sóng xung kích từ trên tràng chuyển ra một hồi nối tiếp một hồi, chưa từng ngừng qua. Công pháp của Tĩnh Nạo huyên đã tu luyện đến cảnh giới cao nhất, đệ thập ngũ trọng nền chân nguyên tinh thuần, bản thân lại cô động được vũ hồn chính thức, phối hợp thêm áo nghĩa võ học Lôi hệ, từng chiêu từng thức, khí phách bức nhân, có được ý chí và tác phong của Lôi đỉnh. Công pháp của Lý Tiêu Vân là đệ thập tứ trọng, độ tinh thuần của chân nguyên hơi kém Tĩnh ngạo Huyền một chút, chỉ là ý chí của hắn đã đạt đến trình độ rất cao, vẹn vẹn chỉ dưới Diệp Trần, rõ ràng đã cô đọng ra võ hồn chuẩn tông cấp, hơn nữa hắn lại tu luyện rất nhiều áo nghĩa võ học Phỏng trừng nhiều nhất trong số những người ở đây, áo nghĩa vô học phong hệ có 3 môn, áo nghĩa vô học tình quan hệ hai môn, mà khác, hai tay của hắn có phong ấn một cổ lực lượng thần bí, cổ lực lượng thần bí. nay mỗi lần buộc phát đều có thể hóa giải thế công của tỉnh Nạo Huyền. Phan Trân Nguyên Bích chướng trước đình đài bị nghiền nát, quyền Phong lập tức cập vào như sóng. Diệp Trân Cách không bắn ra một đạo thanh liên kiếm khí, trừ khử Quyên Phong. Áo nghĩa vô học lôi hệ thật đáng sợ, thác bạt khổ nói ra. Lần này Chân Nguyên Bích Trướng bị nghiền nát hoàn toàn là ngoài ý muốn, dù sao bằng vào sóng xung kích thì còn không đủ để đánh tan bố trí phòng ngự của Thác bạc khổ, nhưng nghiền nát Chân Nguyên Bích Trướng không phải là sóng xung kích, mà là Tĩnh Ngạo Huyên thực chất đánh rơi, Nguyên Lai Thiên Thư công tử Lý Tiêu Vân tranh khỏi công kích của Tĩnh Ngạo Huyên khiến quyền phong xông tới đây. Cũng may đạo quyền phong này đã kết lực, nếu không cũng không phải một đạo thanh liên kiếm khí là có thể trừ khử. Áo nghĩa võ học Lôi hệ năm thành Ho Á Hở quả nhiên không bình thường. Bản thân Diệp Trần cũng tìm hiểu lôi chi ý cảnh tự nhiên có thể nhìn ra tĩnh ngạo huyên tại áo nghĩa võ học lôi hệ đã đạt thành tiểu rất cao. Trên thực tế, lôi linh thể phối hợp với áo nghĩa võ học lôi hệ, nếu so với người bình thường thì càng kiếm cứ thượng phong. Trên tràng, tĩnh ngạo huyên và Lý Tiêu Vân sông lên, đã đến trên không trung. Ẩm ẩm, ẩm ẩm, bầu trời lôi đình lập lòe, mây đen răng khắp bầu trời đã trở thành trợ lực của tĩnh ngạo huyên. Lý Tiêu Vân cũng không chịu thua Áo nghĩa võ học phong hệ có thể thôi tan toàn bộ mây đen, ngay cả lôi điện cũng bị thổi tan, áo nghĩa võ học tinh quang hệ có lực xuyên thủng khó có thể tưởng tượng được. Hoàng cực kinh thế quyền. Tính Nạo Uyên một quyền so với hoàng cực phách thế quyền còn kinh khủng hơn, lôi quang chấn động giống như cuồng lòng sông ra ngoài. Phá. Thiết phiến trong tay Lý Tiêu Vân hung vẫy đẩy trời, cũng thi triển ra áo nghĩa võ học phong hệ cực kỳ lợi hại, trừ khử đi công kích của Tính Nạo Uyên. Một trận chiến này vẫn tiếp tục đến khi hoàng hôn buông xuống. Hai bên vẫn không cách nào phân được thắng bại. Tuy rằng thân thể bọn hắn đã rất miệt nhưng tinh thần rõ ràng lại càng thêm chăn đây, đó là ý chí chiến đấu do toàn lực tập trung mang lại. chương 470, kiếm khách không có sơ hở. Cẩm tú viên bên trong đích ánh nắng tinh trụ đã sáng, tản mát ra hào quang lại để cho cẩm tú viên cùng với chỉ điểm giang sơn đài giống như ban ngày. Đinh đài ở bên trong, mọi người nghị luận nhau nhau. Tinh công chúa cùng thiên thư công tử bất phân thắng bại, không biết kế tiếp lượng cuộc tranh tài, có thể hay không có người thắng khó. Sở Trung Thiên phòng ngự tuyệt đối biến thái, tinh công chúa công kích nhanh chóng như lôi đình, thiên thư công tử phiêu miểu như gió, Diệp Trần kiếm pháp quỷ thần khó lường, muốn nói tỷ số thắng ta tuyển Diệp Trần, người ta dù sao quỷ thần không ai nha, khó lường, đúng vậy nha không đến. Có chu tờ đạo lý, bất quá ta cảm thấy là thiên thư công tử, hán áo nghĩa vô học nhiều. Rút thăm rất đơn giản, bốn căn một ký, lưỡng hồng lưỡng lam, hồng cùng hồng luật bản, lam cùng lam luật bản, không cho phép dùng tinh thần lực, ngươi vận dụng tinh thần lực Người khác đều có thể cảm ứng được, về phân Diệp Trần cũng không muốn dùng linh hồn lực tắc tệ, với hắn mà nói, cùng ai giao chiến đều đồng dạng. Diệp Trần rút tham được chính là màu đo một ký, thiên thư công tử Lý Tiêu Vân cũng thế. Ha ha, vận khí của ta không tệ. So sánh với sở trung thiên, Lý Tiêu Vân càng ưa thích cùng Diệp Trần luận bàn, cũng không phải sở trung thiên thực lực yếu. Trái lại, sở trung thiên phòng ngự quá mạnh mẽ, hàn áo nghĩa võ học nhiều hơn nữa đều không có biện pháp chiếm cư thượng phòng, cùng Diệp Trần luận bàn thì tốt rồi. Xong phương chơi kỹ thuật. Tĩnh Nạo Huyên cùng Sở Trung Thiên luận bàn bắt đầu trước. Hai người chi cũng đã so đấu qua chân nguyên cùng võ đạo ý chí lực công kích. Tĩnh Nạo Huyên hơi yếu một bậc, chính thức đánh, nhưng lại thế lực ngang nhau. Tĩnh Nạo Huyên tại áo nghĩa võ học bên trên tìm hiểu, cao hơn tại Sở Trung Thiên. Ám viêm diệt sắp 3. Chiến đấu tiến vào sôi nổi dần. Sở Trung Thiên thi triển ra phạm vi công kích phổ biến nhất. Đơn thể công kích hơi yếu áo nghĩa võ học. Màu đỏ sầm năng lượng sóng thoáng, cái bao phủ l Năng lượng sóng nổ tung, tính ngạo huyên ngược dòng trên xuống, nắm tay phải mang theo vô tận lôi đình ảnh hướng Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên phá sát bá long giản vừa vận hoàn thành, một giản nên đón tiếp lấy. Kinh Thiên nô ma nhờ chấn động toàn bộ lôi đô trên không, hai đạo nhân ảnh bắn ngược trở về, khi bọn hắn tầm đó là phi tốc bảnh trướng ám sắc cường quang, cường quang thôn phệ hắc ám. Cương nhận trảm. Sở Trung Thiên cương nguyên hoàn toàn chính xác cường hãn, tại khu trừ mặt trái ảnh hưởng năng lực lên, cao hơn tại tính ngạo huyên. Cho nên cho dù ở vào bắn ngược trong trạng thái, như trước có thế thúc dục một phần nhỏ cưng nguyên, hướng Tĩnh Nạo huyên đã phát động ra một lần phạm vi lớn bình thường công kích. Xuy suy suy. Màu đỏ sầm khí lưu lưới đao thương phá hư không đem Tĩnh Nạo Huyền bao phủ ở bên trong. Tĩnh Nạo huyên sâu hít sâu một hơi, theo cái này một hơi hút vào, trên người của nàng lập lòe khởi bạo ngược lôi đỉnh, chân nguyên tựa hồ thoáng cái sống nhảy, tại bên ngoài cơ thể hình thành mực màu xanh ra trời vòng xoáy, nắm tay phải nắm chặt, ngón giữa lồi ra. Nàng một quyền vung đi ra ngoài. Hoang cực phách thế quyền. Mên Ngông cuồn cuộn quyền phong phá hủy trước mặt mà đến vô số khí lưu lưới đao, cũng sẽ rách vẫn còn bảnh chướng ám sắc cường quang, đem Sở Trung Thiên lần nữa đẩy lui trăm bước. Bất quá Sở Trung Thiên lúc này đã khởi động hộ thể cương nguyên, quyền phong cùng hộ thể cương nguyên va chạm, bộc phát ra trận người kim loại tiếng ma sát, không có bất kỳ hiệu quả. Cái này Diệp Trần, quả thực đáng sợ. Nhìn thấy một màn này, Tĩnh Nạo không phải không thừa nhận, ở phương diện khác, nàng không kịp Diệp Trần Diệp chân có thể đánh bại sở trung thiên, nàng cho là mình cho dù không thể đánh bại đối phương, cũng sẽ biết chiếm cứ một ít thượng phòng nhưng là tưởng tượng cùng sự thật hoàn toàn không giống với sở trung thiên tuyệt đối không phải tốt gặm xương cốt phòng ngự cường, công kích cao, nệ tránh cũng cao, như mình không phải là lôi linh thể, có thể kích thích thân thể hoạt tính, tại phản ứng bên trên muốn xa xa cao hơn người bình thường, chưa hẳn có thể cùng sở trung thiên chống lại. Nàng không sai biệt lắm tin tưởng Diệp Trần không chỉ có tại chiến đấu bên trên lợi hại đồng dạng cũng là cái loại lợi toàn năng hình thích hướng năng lực siêu cường đích thiên tài, ví dụ như thiên tài cùng thiên tài tầm đó cũng có khắc chế có chút thực lực tương đương người, cũng bởi vì bị khắc chế, ngược lại thua quyết đấu, mà Diệp Trần cơ bản không tồn tại vấn đề này, hắn chống lại bất luận kẻ nào đều sẽ không lỗ lả, muốn công kích có công kích, muốn né tránh có né tránh, muốn kỹ thuật có kỹ thuật. Nói ngắn lại, đơn đả độc đấu, tính Nạo huyên không sợ Diệp Trần, tại chiến đấu thích ứng năng lực lên, Nàng bị Diệp Trần bỏ xa không ít Diệp Trần là không có nhược điểm Là không có sơ hở kiếm khách Lý Tiêu Vân cũng nhìn ra tĩnh ngạo huyên cầm sở trung thiên không có biện pháp Mà trước khi Diệp Trần đánh bại sở trung thiên Điều này đại biểu vấn đề gì Hắn rất rõ ràng Thật sự là một chút cũng không thể khinh thường A Lý Tiêu Vân lần thứ nhất không có tất thắng nắm chắc Dù là chống lại tĩnh ngạo huyên Hắn đều cho rằng cuối cùng nhất thắng lợi thuộc về mình Chỉ cần cho hắn thời gian Đây không phải trên thực lực tự tin Mà là nhân cách bên trên tự tin, không thể thắng, cũng muốn thắng Có thế tỉnh ngạo huyên cùng sở trung thiên chiến đấu lại để cho hắn hiểu được Diệp Trần không phải người bình thường, đối phương không có bất kỳ sơ hở Xem sở trung thiên cùng hắn chiến đấu lúc trật vật bộ ráng đã Biết rõ Không khỏi, Lý Tiêu Vân nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Trần Diệp Trần ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú lên sở trung thiên cùng tỉnh ngạo huyên chiến đấu xác thực mà nói, hắn nhìn chăm chú chính là tỉnh ngạo huyên Đối phương tại lôi chi ý cảnh đạt thành tiểu cao là mình không thể so, chi tiết, tỉ mỹ bên trên hắn chú ý tới, nhưng lôi đỉnh tầng sâu lần ý cảnh, hắn còn không có có sơ đấu. Không hổ là lôi chi công chúa, đã đụng chạm đến lôi chi áo nghĩa biên giới, chỉ kém lâm môn một cước. Diệp Trần âm thầm nghiêm nghị, chỉ cần tĩnh ngạo huyên tìm hiểu đến một kia lôi chi áo nghĩa, ở đây tất cả mọi người không phải nàng đối thủ, kể cả hắn. Đương nhiên, mình có thể đột phá địa phương thêm nữa, kiếm hồn hình thức ban đầu, thanh liên quyết quy Một chi ý cảnh, những này đều gặp phải lấy lột phá. Và anh, trên bầu trời, tinh sắc khí lưu cùng mực sắc lôi đỉnh riêng phần mi nhờ chiếm cứ nửa giang sơn, hai người chiến đấu cũng là chẳng phân biệt được sắc thu, ai cũng không làm gì được đối phương. Tính ngạo huyên thu tay lại lập tại trong hư không, ta không thắng được. Sở trung thiên biểu môi, ta cũng không thắng được người. Hắn rất phiền muộn, có một cái diệp trần coi như xong tính ngạo huyên đồng dạng lợi hại phi phạm, hơn nữa cùng tính ngạo huyên tương đương Lý Tiêu Vân, ba người Hắn một cái đều không thắng được, thậm chí còn đã thua bởi Diệp Trần. Diệp Trần, đến phiên chúng ta. Lý Tiêu Vân tay phải hư dẫn. Theo tìm hiểu trong trạng thái thanh tỉnh, Diệp Trần gật gật đầu. Vèo. Vèo. Hai người cũng không nói nhảm, trực tiếp lương cao hơn không? Phiến vũ trường long. Lý Tiêu Vân dẫn đầu phát động công kích, đại lượng phong nguyên khí tập kết tới, hóa thành một đầu vòng ánh sáng vòi rồng vọt tới Diệp Trần. Xoẹt. Vòi rồng bị nghiêng nghiêng quá thay khai mơ. Nguyên Lai Diệp Trần tại vòi rồng uy lực không có đạt tới lớn nhất lúc, đã ra kiếm phản kích. Lợi hại. Lý Tiêu Vân thần sắc nghiêm trọng, bất chấp công kích, lập tức nhanh lùi lại, nhanh lùi lại trong quá trình, vừa rồi vung vẩy quan sát, liên tiếp thi triển ra phiến Vũ Lê Hoa cùng phiến Vũ Liêm Nhận. Lê Hoa hình dáng vòi rồng cùng Liêm đao giống như lưới dao gió một trái một phải, giáp công Diệp Trần. Diệp Trần cực độ tỉnh táo, sau này thuấn di bảy bước, cái này bảy bước vô cùng xảo diệu, vòi rồng cùng lưới đao trước người ba bước phát sinh va chạm mà ba bước khoảng cách, đúng lúc là nghịch thức thiên lôi thiết uy lực lớn nhất khoảng cách, kiếm quang một cuốn trên xuống, đem hỗn loạn năng lượng sóng dẫn đạo hướng Lý Tiêu Vân phương hướng. Lý Tiêu Vân lui tốc độ mau nữa cũng không kịp nổi năng lượng sóng tốc độ, quan sắt nhô lên cao khe múa, đem mình hộ cực kỳ chặt chẽ, cẩn thận. Ba nhở ba nhở ba nhở ba nhở ba nhở ba nhờ ba nhở. Khí kình tiếng bạo liệt không ngơ tờ không dứt, Lý Tiêu Vân khí huyết thoáng sôi trào. Đương nhiên, Lý Tiêu Vân coi như một vòng gió mát, chẳng những tan mất năng lượng sóng bạo phá Càng chuyển dời mấy chủ bước, tại nguyên chỗ, 10 đạo kiếm mang giao nhau mà qua, là Diệp Trần song kiếm lưu. Nguy hiểm thật trong mắt ánh sáng lạnh hiện lên, Lý Tiêu Vân trong tay quán sát một vòng một chuyến, chấn động, tinh quang hệ áo nghĩa vô học phiến vũ thất tinh sát tập ra. Không có quay người, Diệp Trần tay trái cầm ngược lôi trạch kiếm, chỉ là sau này đánh chúng, vạn vèo kiếm chỉ từ bảy đạo hàn tinh bên trên một thương mà qua, tan vỡ đối phương sát chiêu đồng thời, bàn chân đạp khí lưu, lộn ngược phi thiên, đầu dưới chân trên. Thanh Liên kiếm pháp thức thứ 9 Sinh Sinh bất tức thi triển đi ra. Lý Tiêu Vân đồng tử co lại thành chấm điểm, cái này một kiếm uy lực hắn biết rõ, ngay cả là Sở Trung Thiên đều ăn hết một cái thiệt tỏi lớn, bị Diệp Trần đánh chính là không môn mở rộng ra, không có chút nào phòng thủ chi lư cờ, như chính mình trung thượng, cái này chiêu cơ bản không thắng chỉ bại. Tuyệt đối không thể trúng. Trên cánh tay phải lập loè khởi điểm điểm tinh quang, bên trong mạch máu đều trong suốt, mắt thường có thể thấy được, tại Lý Tiêu Vân cánh tay phải trên da thịt Hiện ra một vòng phức tạp quan vân, cái này quang vân thập phần cổ xưa, giống như ngôi sao, lại như ngôi sao quý tích, mà Lý Tiêu Vân cánh tay trái trên da thịt, đồng dạng sáng lên một vòng quan vân, đây là cùng loại như gió lốc quan vân, thiếu đi một tí cổ xưa, nhiều đi một tí lăng lệ ác liệt. Phong chi chướng ngại. Không có bất kỳ thi triển áo nghĩa quá trình, Lý Tiêu Vân trái vươn tay ra, phía trước lăng không nhiều ra đến lấp kín phong tường, phong tường ẩn chứa về nào, vòng xoáy lớn ôm vòng xoáy nhỏ, vòng xoáy nhỏ kết nối vòng xoáy lớn. Không cần bất luận cái gì động lực, liền có thể vĩnh cửu chuyển động xung dưới, cho đến phá hư. Poker. Phong tường bị xuyên thấu, xe rách. Thanh liên kiếm pháp thức thứ 9 tên là Sinh Sinh bất tức không phải nói không, phong tường mặc dù tự cấp tự túc, cũng không kịp nổi sinh sinh bất tức phá hư tốc độ, đây là cực độ đáng sợ kiếm chiêu. Thất tinh hoành độ. Lý Tiêu Vân biết rõ phong chi chướng ngại ngăn không được Diệp Trần, bất quá cái này không có sao, hắn mục đích thực sự là tay phải chiêu số, chỉ thấy hắn ngon cái một văn vệ Quang sắc khép lại, như cùng một căn sáng màu bạc xích sát, xích sát quán chú đại lượng chân nguyên cùng tinh quang, nghiêng nghiêng vung lên. Một quả tinh châu, hai quả tinh châu, ba quả tinh châu. Dựa theo bắt đầu thất tinh xếp đặt, một quả lại một viên chân nguyên cùng tình quang ngưng tụ thành tinh châu sinh ra đời, những này tinh châu sáng tối bất định, lóe ra sáng chói hào quang. Diệp Chân nhíu mày, Chân Linh Đại Lục trên không có bắt đấu thất tinh cùng hắn thế giới kia bắt đấu thất tinh không phải một sự việc, là bắt đầu tinh vực chủ tinh, có to lớn huyền lực lượng. Tối tâm ở bên trong, hắn biết rõ một khi lại để cho thất tinh xếp đạt hoàn tất, hội đối với chính mình sinh ra huy hiếp, tuy nhiên hắn không sợ uy hiếp, nhưng đem huy hiếp tiêu diệt tại nảy sinh ở bên trong, không thể nghi ngờ càng hưu hiệu quả. Thanh mục kiếm chấn động, xúc thế không phát kiếm khí phun nổ ra. 3. Thứ 6 khỏa tinh châu vừa sinh ra đời, tiểu gặp phải kiếm khí xâm nhập, thoáng cái tan vỡ. Trật là đệ ngũ khỏa, viên thứ tư, viên thứ ba. Rõ ràng nhanh như vậy Lý Tiêu Vân mày nhíu lại so diệp chân lợi hại hơn. Diệp Trần khó chơi, hắn là chân thực cảm nhận được dô y, đối phương căn bản không để cho ngươi bất cứ cơ hội nào, hắn cái này thất tinh hành độ, bảy khỏa tinh châu sinh ra đời tốc độ có thể nói tốc độ ánh sáng, cứ như vậy như trước không thể xếp đặt hoàn tất. Cuối cùng một khỏa tinh châu tan vỡ, Diệp Trần sinh sinh bất tức chỉ còn lại có một tia lực đạo, chung kích tại Lý Tiêu Vân hộ thể chân nguyên bên trên. Hộ thể chân nguyên không thoái, Lý Tiêu Vân bay ngược. Cầm kiếm mà đứng, Diệp Trần không có truy kích Lý Tiêu Vân. Chỉ xéo mặt đất kiếm tiêm thỉnh thoảng phụt lên lấy kiếm mang, coi như độc xà thổ tín.